Hướng về phía dương hướng bãi đầu, nay chỉ tiểu hướng hướng về phía hư không kêu một tiếng, huy động cánh, nghiễm nhiên biến mất tung tích, đến nơi đi ra ngoài sao, này không tới phiên tô ẩn nhọc lòng. Thu hồi ánh mắt, tô ẩn nhắm mắt lại cho mắt, hiện giờ dương hướng mang đi tin tức, như vậy liền chờ điều tra kết quả. Nói vậy, có thể tra ra một chút cái gì? Xe ngựa một đường sóc này tô ẩn trước sau đang nghĩ sự tình, nghĩ tử bạc sự tình, nghĩ mục chính thanh sự tình đồng dạng nghĩ không thanh sự tình, đem vẫn luôn bên người đeo huyết ngọc đem ra, nó tựa hồ có người nhiệt độ cơ thể giống nhau, rất là ấm áp, tựa hồ lộ ra một loại độc đáo ôn nhu. Tuẩn nuốt ve huyết ngọc, nhìn ngọc nội huyết tựa ở lưu động giống nhau, cái này nhan sắc thực sự làm nàng nghĩ tới cặp kia có chút lạnh băng lại có ẩn chứa phức tạp cảm tình con người, cùng này huyết giống nhau, hồng yêu mị vô cùng. Trong mắt có chút động dung, nhắm mắt lại, tuẩn đem ngọc tới gần chính mình. Đặt ở cánh môi dưới, nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt có chút ôn nhu cùng cảm tạ. Không thanh, không biết ngươi nghe được cũng không, nhưng là ta còn là tưởng nói, cảm ơn ngươi. Không biết vì cái gì, đáy lòng ta có loại cảm giác, thực hoàng hốt cảm giác, ta tổng cảm giác này một đời sắp kết thúc, mà sau khi trầm dứt, liền không có tại hạ một đời, ta tưởng sư huynh linh hồn mảnh nhỏ ta sắp thu thập hoàn toàn. Tô vẫn nói đến nơi này, cực kỳ nghiêm túc nhìn trong tay huyết ngọc, đông nhiên buộc chặt vài phần lực đạo, túng chặt này. Sư huynh là ta rất quan trọng người, ta không hy vọng hắn chết, ta không hy vọng hắn biến mất, chính là đồng dạng, ta cũng không hy vọng ngươi biến mất, ta bắt đầu vẫn luôn quá sơ ý, chính là liền ở vừa mới, ta bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu rất nhiều chuyện luôn là có nhân thì có quả, ta trở lại kiếp trước, tựa hồ ở tuần hoàn theo nhân quả, như vậy ngươi đâu. Nhìn trong tay huyết ngọc, tô ẩn trong đầu hiện lên chính là lần đầu tiên thấy không thanh là lúc, Hắn một thân huyết sắc huyền y y đầy người lạnh băng cô tịch. Ngươi mở ra này luân hồi lốc xoáy, làm ta một lần nữa tiến vào kiếp trước, tìm sư huynh linh hồn mảnh nhỏ, thay đổi nhân quả, như vậy. Ngươi đâu? Ngươi sẽ thế nào? Không thanh, có thể hay không nói cho ta. Liên ở vừa mới, nàng mới bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận chuyện này, trở lại kiếp trước mấy ngày nay, nàng không ngừng gặp được đời sau sở ngộ người, tựa hồ vận mệnh chú định chính là muốn như thế. Đi thay đổi những người đó nhân, do đó thay đổi bọn họ sau lại quả. Như vậy, không thanh đâu. Huyết Ngọc Như cũng không có phản ứng, tựa hồ bên trong nam nhân kia cũng không có nghe thấy. Ngọc Trung huyết sắc chậm rãi tràn đầy, yên tĩnh vô tức. Không thanh. Lại một lần túm chặt trong tay Ngọc, tô ẩn gắt gao cắn môi dưới, thấp thấp nói một câu nói xem, tựa hồ là mặc kệ Ngọc Trung hắn có thể hay không nghe thấy. Ta không nghĩ sư huynh chết đi biến mất, nhưng là... Đồng dạng, đối ta mà nói, ngươi cũng là rất quan trọng người, ta không hy vọng ngươi bởi vậy. Biến mất. Nàng đấy lòng có cái thanh âm, có cái dự cảm, tự hồ ở nói cho nàng, có lẽ này một đời sau khi kết thúc, nàng nhìn không tới không thanh. Ngươi, ở sợ hãi. Tô bẩn thân mình khai run, ở nàng giọng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, liền nghe thấy được kia quen thuộc mà xa lạ thanh âm, không thanh thanh âm, hắn dối tung đầy đầu mặc phát. Người mặc huyền sắc trường bào, eo truyền ấm ngọc, giờ phút này huyết sắc trong con ngươi, mang theo một tia động nhiên. Bộ dáng như nhau thường lui tới tuấn mỹ yêu tà, chỉ là thân hình lại có vẻ phai nhạt rất nhiều, tựa mang theo vải phần tiểu thụy, mặc dù che giấu thực hảo, vẫn là bị tô ẩn đã nhìn ra. Là sợ hãi cô vương sẽ biến mất sao? Khoe miệng lôi kéo một mặt nhàn nhạt tươi cười, không thanh đem trong mắt động rung dần dần liễm đi. Chỉ là hắn nói âm vẫn là để lộ ra hắn giờ phút này chân chính cảm giác, như vậy có như vậy vài phần sung sướng vui vẻ. Hắn thế nhưng đơn giản là trước mắt người một câu, liền tâm thần giao động, không kềm chế được. Nhưng không thể phủ nhận, hắn, thực vui vẻ. Không thanh, người rốt cuộc chịu xuất hiện tô ẩn thấy xuất hiện ở bên trong xe ngựa không thanh, trực tiếp bắt được không thanh tay, không thanh không có né tránh, mày kẽ nhúc đích, cảm thấy trong tay tay dị thường ôn nhu. Làm hắn rất là cuốn mảnh không tha. Chính là lại quyến luyến không tha chấm nét cuối cùng cũng vẫn là muốn buông tay. Ta mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, không thanh. Nếu ta tìm về sư huynh linh hồn mảnh nhỏ, trở lại hiện đại, ngươi sẽ trở nên như thế nào? Tô ẩn con ngươi thuần triệt vô cùng, lộ ra dị thường nghiêm túc thái độ. Lúc này đây, nàng là thẳng tóc nhìn chầm chằm không thanh huyết đồng, làm như không nghĩ buông tha hắn trong mắt mảy may cảm xúc biến hóa tới phân biệt hắn hay không nói chính là thật sự vẫn là giả. Không có đại giới, cô Vương vốn chính là trưởng luân hồi người, đâu ra đại giới. Hắn trong thanh âm mang theo hắn từ trước đến nay ngạo nghệ cùng Vương khí phách, nói theo lý thường dám can đảm, trong mắt cũng là không hề biến hóa, muốn nói biến hóa cũng chỉ là thuộc về hắn ngạo nghệ thôi. Thật vậy chăng? Tô ẩn lại là không tin nhìn thẳng không thanh đôi mắt, muốn xem cái thấu triệt, nàng thất bại phát hiện. Thật sự cái gì đều không có nhìn ra tới. Chẳng lẽ, thật là nàng suy nghĩ nhiều quá sao, không thanh rất cường đại, vẫn luôn đều rất cường đại, nàng từng đối hắn thân phận phỏng đoán quá rất nhiều, trưởng luân hồi, chẳng lẽ không thanh thật là trưởng luân hồi người sao? Ngước mắt, lại lần nữa nhìn về phía không thanh, tô hởn mở miệng. Không thanh, ngươi đến từ địa phủ minh Giới sao? Thân phận của ngươi tô hởn giọng nói còn không có rơi xuống, liền cảm thấy một bàn tay bao trùm mà đến. Không thanh đem nàng đôi mắt cấp bị kín, hắn chậm rãi để sắt vào tô hẩn bên thai, môi mỏng khẽ nhúc đích, nói một câu nói, khiến cho tô ẩn thân mình run dậy. Mà không thanh nói xong những lời này, tay ở tô ẩn phát gian sen kẽ vướt ve một chút, đó là nhắm mắt lại, thân ảnh lại lần nữa biến thành nhỏ vụn màu đỏ qua mang, dung nhập huyết ngọc chung. Miệng mất máy, tựa hồ còn có nói cái gì, chỉ là chưa từng phát ra chút nào thanh âm. Tô ẩn còn lại là tốn trong tay huyết ngọc. Gắt gao cắn môi dưới, trong đầu vẫn luôn ở quanh Quẩn không thanh vừa mới theo như lời nói, làm nàng cân nhắc không ra. Không thanh nói, nơi nào đều không phải, cô, chỉ vì ngươi mà sinh. chương 1175 không nghe mệnh lệnh. trọng nhiên nhìn trống rông xe ngựa, tô ẩn trong lòng có một chút cảm giác mất mát, nhíu lại mày, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến không thanh câu nói kêu ý tứ, nàng hỏi không thanh đến từ nơi nào, thân phận là cái gì? Chính là không thanh lại chỉ nói như vậy một câu, nhân nàng mà sinh. Nỗi lòng cực kỳ loạn, sở hữu hết thể giống như là một cây tuyến, quấn quanh ở bên nhau, phân không rõ đầu đuôi, cũng phân không rõ đến tuột cùng chỗ nào mới là chính xác, chỗ nào lại là sai lầm, thật cẩn thận đem trong tay huyết ngọc cấp để vào trong lòng ngực. Ước chừng là mới vừa rồi tô hẩn bên trong xe động tinh coi chút đại, xe ngựa tạm dừng xuống dưới. Nguyên bản ở phía trước lái xe Dương hướng đem màn che vén lên tới, nhìn bên trong xe Tô Bẩn, thần sắc có chút khẩn trương, do hỏi. Tô cô nương, bên trong không có xảy ra chuyện gì đi? Không có. Tô Bẩn lắc đầu, theo sau nhìn Dương hướng sắc mặt có chút không tầm thường, ánh mắt phiết hướng về phía bên ngoài, theo sau dò hỏi Dương giải khai khẩu nói. Dương hướng, bên ngoài xuất hiện sự tình gì sao? Dương hướng hẳn là không phải phát hiện bên trong xe động tĩnh. Mới dừng lại xe xem nàng, như vậy không hề nghi ngờ, đó là bởi vì ngoài xe mặt sự tình, Dương Hướng thoạt nhìn tuy rằng tính cách lô mãng, nhưng là trên thực tế tâm rất nhỏ, không phải ra cái gì vấn đề lớn, hắn cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Thấy Tô Huẩn rõ hỏi, Dương Hướng cũng không che lấp, đem xe ngựa màn che trực tiếp đều vén lên tới, theo sau làm Tô Huẩn đi ra xem bên ngoài. Xe ngựa từ cái nào thôn trang rời đi chạy, đại khái cũng đúng xử ban ngày. Hiện giờ tính tính thời gian, đại khái đều đến lúc trời chẳng vạng, bên ngoài cũng sắc thật như thế, sắc trời có chút tối tăm, nhưng là rồi lại có một ít không giống nhau. Tô cô nương, chúng ta đội ngũ là dựa theo ngươi sở tiêu ra lộ tuyến đi, chỉ là có một chút rất kỳ quái, nơi đây phi thường cổ quái, tự chạng vạng chúng ta tiến vào nơi này, liền tựa vẫn luôn ở đường vòng, ra không được. Tô ẩn theo dương hướng ngón tay phương hướng xem qua đi, ánh mắt sáng lên. Khoe miệng gợi lên một nụ cười, cũng không có giống như Dương Hướng lộ ra buồn dầu cảm giác, ngược lại là thần thái sáng láng, tựa hồ là biết được cái gì. Dương Hướng không cấm có chút tò mò, nhìn tô ẩn này phúc tư thái, mở miệng dò hỏi. Tô cô nương, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì manh mối? Ân, Ta tưởng! Chúng ta đã tìm được rồi mục đích địa tô ẩn vô cùng đích sắc tin, bởi vì trước mắt này khối thổ địa, nàng ở thật lâu thật lâu về sau cũng từng đặt chân, mặc dù ngàn năm thổ địa có chút biến hóa, nhưng là, đại thể cách cục là sẽ không biến hóa, nơi này đó là long mạch cái kia thôn trang nhỏ nơi vị trí. Mục đích địa, dương hướng hơi nghi hoặc nhìn bốn phía. Ân, theo ta đến đây đi, chỉ sợ đêm nay, chúng ta không tránh được muốn tại giã ngoại qua đêm, phải cẩn thận, đi không ra là bình thường, nơi này phong thủy rất là phức tạp, ngày mai sáng sớm, chúng ta tại hành động đi. Tô ẩn thấy sắc trời hôn mê, như thế mở miệng, tùy theo làm dương hướng mang theo đội ngũ cùng tìm kiếm một cái tương đối an toàn đoạn đường, dựng trại đóng quân, trung gian dùng bó tủi bậc lửa đống lửa, giá thú là sợ hỏa, như vậy chúng nó cũng không dám đến gần rồi, bất quá cũng có tệ đoan, như vậy chính là, dễ dàng đưa tới người. Bên trong đó là rừng rậm, ngày mai chúng ta muốn đi địa phương liền ở chỗ sâu nhất, cho nên cần thiết phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị mới được. Đầu tiên còn có một chút, này bốn phía giã thú đông đảo, chúng ta tuyệt đối không thể đủ tùy tiện hành động, đóng quân tại chỗ nhất thỏa đáng, vi phạm mệnh lệnh giả, đến lúc đó xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, ta sẽ không ra tay cứu giúp Tố ẩn đối với mọi người mở miệng, nàng tuyệt phi là đe dọa hoặc là vui đùa lời nói, nơi đây tuy rằng vì phong thủy dai mà, vì long mạch nơi, nhưng là đồng dạng, tựa như âm dương lẫn nhau sống nhờ vào nhau, có cắt liền có hùng Bọn họ vị trí địa thế liền tuyệt đối thuộc về hung thế chỗ, cái này địa phương tuyệt đối có hung hãn giá thú, tốt nhất không cần treo chọc. Khi thế có vẻ có chút những người, tô ẩn giờ phút này ánh mắt dường như lợi kiếm, không còn nữa ngày thường đạm nhiên, ngồi ở phía dưới mọi người người, ban đầu là bị tô ẩn cấp kinh sợ ở, theo sau nhìn tô ẩn đơn bạc thân hình, còn có thanh trị khuôn mặt, rất là không đệ bụng. Một người người mặc bố sam nam nhân trên mặt mơ hồ mang theo vài phần khinh thường tựa không để bụng, nữ nhân thôi, bất quá là dựa vào nam nhân bên cạnh, rõ ràng muốn dựa vào chúng ta võ công, yêu cầu chúng ta bảo hộ, lại còn tại đây nhiệt nói mạnh miệng, thật sự buồn cười. Hắn lời này tựa hồn là cố ý nói cho Tô Hồn nghe, thanh âm áp rất thấp, nhưng là lại cũng đủ làm toàn trường người nghe thấy. Đối mặt người này những lời này, Tô Hồn nét mặt biểu lộ tươi cười, cười tùng tỉm khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu cũng không có bởi vì người này lời nói ảnh hưởng nhiều ít, ngược lại là đối với Dương đột kích cái tiếp đón liền vào trong doanh trướng, chỉ là nàng trong con người, lại lòe ánh sáng nhặt cùng lãnh mang, thoát nhìn có người tưởng tìm đường chết, nàng cũng liền không ngăn trở, dù sao lời nói, nàng đã nói ở phía trước. Tô ẩn tiến vào doanh trướng sau, quả nhiên, bên ngoài người liền bắt đầu nói chuyện phím lên, người chia làm hai bát, một bát là cùng bố Sam Nam tử giống nhau, Đối với tô ẩn mới vừa rồi nói khinh thường thậm chí không đệ bụng, mà mặt khác một bắt người, còn lại là trầm mặt vô cùng, cái gì cũng không đúc kết, cái gì cũng không nói, liền như vậy an tĩnh chấp hành chính mình lúc này đây ra tới nhiệm vụ, nét như vậy chính là vâng theo tô ẩn bất luận cái gì mệnh lệ. Dương hướng là cái người thông minh, tuy rằng không rõ tô ẩn là cái gì mục đích, nhưng là có thể cảm giác ra, tô ẩn là cố ý làm như vậy, không có ra mặt. Chính mình cũng lập tức về tới doanh trướng chung, bên ngoài còn lại là phân phối hảo người thay phiên gác. Ánh lửa dần dần ám đi, doanh chướng bên ngoài vang lên tiếng kinh hô tựa hồ là gặp cái gì gấp gáp sự tình, tô ẩn vẫn, vẫn luôn là thiền miên, nghe thanh âm thực mau xoay người dựng lên, nàng vẫn luôn lưu ý bên ngoài, áo ngoài cũng vẫn luôn mặc ở trên người, trực tiếp trong tay sờ soạn một phen tiện tay truy thủ, còn có đem quan trọng đồ vật đặt ở trên người. Thật cẩn thận đi ra doanh chướng. Giờ phút này bên ngoài tình huống có chút hỗn loạn, ánh lửa không có người tụ, không biết khi nào đã diệt, chỉ còn lại có một chút hòa tinh, tất cả mọi người đứng ở bên ngoài, tinh thần độ cao tập trung, trong tay cầm trường kiếm, nhắm ngay trước mặt đổ vật Đây là một đám lang, ánh mắt trong bóng đêm phía mưu quang, tựa hồ là đói khát cực kỳ, ánh mắt kia chung là thị huyết, là gia tính, tựa hồ là đưa bọn họ coi như con ngồi, chỉ chờ thích hợp cơ hội liền nhào lên tới, nhất cử tiêu diệt. Rào phá yết hầu. Bắt đầu mở miệng chống đối tô hẩn cái kia bố Sam Nam tử bộ dáng rất là chật vật, hắn bên trái cánh tay đã không có, giờ phút này một con lang miệng trùng, cắn một cánh tay, còn ở tích táp lưu chữ huyết, mùi máu tươi rất là nồng đậm. Cái khác mặt khác mấy cái cùng này bố Sam Nam tử làm bạn người, cũng thân bị trọng thương, tình huống đã phi thường rõ ràng, này vài người không có nghe tô hẩn, tự mình đi ra ngoài, sau đó gặp gỡ này đàn đói khát giá thú. Hơn nữa còn đem gia thú cũng dẫn trở về, hoàn toàn không bận tâm bọn họ này đàn trong doanh trưởng người chết sống. Trong mắt Phiếm lanh Quang, Tô Hoẩn chậm rãi đi ra, Dương Hướng còn lại là đứng ở Tô Hoẩn bên người, đầy mặt ưu sầu. "Tô cô nương, ngươi trước trốn đi, chúng ta cản phía sau." Chương 1176 trong kế hoạch. Dương Hướng nói ra những lời này, cơ hồ là ôm hẳn phải chết tâm, trước mắt tình huống rất nguy hiểm, bọn họ cho dù võ công cao cường Nhưng là cũng khó có thể chống đỡ bầy sói, huống chi, còn muốn che chở tô vẩn với lui, đây là khó càng thêm khó khăn. Bởi vậy, phương pháp tốt nhất chính là bọn họ một đám người dẫn dắt rời đi bầy sói, tô vẩn một mình rời đi, người càng nhiều, mục tiêu liền sẽ càng lớn. Tô vẩn lại là lắc đầu, dừng tay tỏ vẻ không cần. nay bầy sói hiển nhiên đã đưa bọn họ trở thành con mồi, cũng thực hiển nhiên, này đàn giã thú là mấy người kia đưa tới, ánh mắt hơi hơi động nhiên. Tô Vẩn đi hướng tiến đến, lập tức, những cái đó đi theo Tô Vẩn mà đến người, một đám đứng ở Tô Vẩn bốn phương tám hướng, bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ rõ chính mình chức trách là cái gì, bảo hộ Tô Vẩn, không chuẩn bị bài bất luận cái gì đại giới. Tương phản chính là, kia mấy cái đem bầy sói đưa tới người, lấy bố sam nam tử cầm đầu, đều là sắc mặt khó coi nhìn ra tới Tô Vẩn. Giờ phút này bọn họ nhưng thật ra không có tỉnh lại chính mình hành vi sẽ cho chính mình các đồng bạn mang đến tai họa ngập đầu. Trong lòng, duy nhất lo lắng chính là, Tô Bẩn xuất hiện, một cái tay chói gà không chặt nữ tử chỉ biết ra tăng bọn họ gánh nặng, làm cho bọn họ hao phí càng nhiều sức lực đi bảo hộ hắn. Tô Bẩn tự nhiên cũng là nhìn ra này bố Sam Nam tử cầm đầu mấy người tâm tư, nhấp môi cánh, hơi hơi rơ lên, thế nhưng là cười, theo sau, nàng xoay chuyển. Nhìn về phía bên người này mấy người, trong ánh mắt mang theo kinh sợ. Ta nói rồi, ta thích tuân thủ quy của người, các ngươi theo ta tới, ta bảo đảm các ngươi không ngại. Tô Bẩn nói xong, nhìn nhìn cái kia đã mất đi cánh tay bố Sam Nam Tử, còn có hắn bên người mấy cái bị thương thảm trọng nam nhân, lại là cười cười, tựa hồ đối trước mắt tình huống cũng không lo lắng. Đến nỗi bọn họ, tựa hồ cũng không cần ta như vậy một cái tay chói gà không chặt chính ở nam nhân cánh chim phía sau nữ nhân cứu, một khi đã như vậy, ta liền tùy bọn họ tâm nguyện lời này đi tứ, nói rõ, chính là mặc kệ này vài người, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Bây sói, cũng đã không kiên nhẫn, chúng nó có thể cảm giác được trước mắt này nhóm người không giống bình thường, đồng thời đâu, đói khát đã làm chúng nó áp chế không được điên cuồng say ngược quang mang từng bước tới gần. Tô ẩn cũng không cấp mọi người phản ứng cơ hội. Nói xong thế nhưng là lập tức hướng về phía chính mình doanh trướng đi đến, này rõ ràng là tự tuyệt đường lui, dương hướng nhìn nhìn tô hẩn bóng dáng liếc mắt một cái, cắn răng, đi theo phía sau, cái khác mấy người, cũng là không có chút nào do dự đi theo tô hẩn vào doanh trướng bên trong. Bố Sam Nam tử mọi người còn lại là đứng ở bên ngoài, không dám núp đích, bởi vì bọn họ ly bầy sói gần nhất, chỉ cần bọn họ có di động, này đó lang liền sẽ điên cùng nhào lên tới. điên rồi Đều điên rồi bố Sam Nam Tử không thể tưởng tượng nhìn đám kia người đi theo Tô ẩn đi vào. Hảo, chỉ cần các ngươi ở cái này trong phạm vi, ta liền có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Nhưng là tiền đề là, các ngươi chính mình không sợ chạy ra cái này phạm vi Tô ẩn ở doanh trướng chung không nhanh không chậm vòng ra một cái phạm vi, tùy theo đối với mọi người mở miệng. Dứt lời, liền nghe thấy được bên ngoài thê thảm tiếng tê còn có bầy sói điên cuồng gặm thực tiếng động. Chỉ là nghe thanh âm là có thể đủ tưởng tượng, đó là kiểu gì tàn nhẫn cảnh tượng. Tiếng kêu thảm thiết không bao lâu liền đột nhiên im bật, tùy theo, từng con lang nghe hơi thở, tiến vào trong doanh trướng, chúng nó trong mắt mang theo đói khát quan mang, người con mùi hơi thở, tốt hơn đâu, nhìn này bầy sói, khí định thần nhằn ngồi ở tại chỗ, dương hướng đám người còn lại là tinh thần căng chặt cầm lấy trong tay ra hỏa, nhắm ngay lang, đề phòng lang tiến công. Nhưng là phi thường kỳ dị chính là, Này bầy sói, chúng nó liền ở Tô Hẩn vòng phạm vi ngoại bồi hồi, tựa hồi nhìn không thấy bọn họ, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh mà không tự biết. Đây là có chuyện gì? Dương hướng do dự buông trong tay kiếm, mở miệng. ký môn độn giáp chi thuật trung thủ thuật che mắt thôi, bầy sói tiếp cận không được Tô Hẩn cười khẽ, cũng không có nhiều lời. Kỳ thật ở nàng tiến vào doanh trướng lúc sau, liền bố trí hảo cái này, cũng liệu đến buổi tối sẽ xuất hiện loại chuyện này? kia. Vì cái gì không cứu bọn họ nghe Tô Huẩn nói, một cái hơi có vẻ non nớt nam nhân mở miệng, dò hỏi Tô Huẩn, tựa hồ là ở chất vấn Tô Huẩn vì cái gì trơ mắt nhìn bên ngoài mấy người kia đi tìm chết. Bọn họ không bận tâm chúng ta chết sống, ta vì cái gì muốn bận tâm bọn họ chết sống, mầm thai họa là bọn họ gây ra, như vậy nhất định phải phải có gánh vác mầm thai họa năng lực, mà không phải, ý đồ lôi kéo vô tội người, cùng bọn họ cùng nhau trốn cùng. Tô Vẩn ngữ khí rất là lãnh đạo, nghe Tô Vẩn nói, này cùng sắc mặt có chút non nớt nam nhân, không nói, hắn minh bạch sắc thật là như thế này. Nay một đêm, bọn họ đối Tô Vẩn cái nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa, tay trói gả không chặt nữ tử. Không, phải nói, bọn họ làm hết thảy, tựa đều ở nàng nắm giữ trong kế hoạch, loại người này, mới là thật sự đáng sợ. Ban ngày đã đến, bầy sói bồi hồi canh giữ ở cái này doanh trướng phụ cận cả đêm nét trước sau đều không có tìm được người, cuối cùng không thể không từ bỏ, rời đi này khối địa phương. Một lần nữa tiến vào trong rừng tây, buổi tối nguy cơ cũng thuận lợi giải trừ. Ra tới sau, bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn, chỉ là vết máu gì đó cơ hồ đều không có, đại khái là bầy sói ăn thực sạch sẽ đi, hơi chút thu thập đồ vật, đoàn người lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, phi thường thống nhất, bọn họ đều thực nghe theo tô hổ nói, không có người lại có dị nghị. Tô ẩn một đường nhìn địa thế đi hướng, chậm rãi kham dư suy đoán, thật sự tìm được rồi này giấu ở chỗ sâu trong thôn trang. Này thôn trang người tựa hồ có khắc đường nhỏ đi thông thôn ngoại, cũng không xem như ngăn cách với thế nhân, Tô ẩn liền quay đầu lại nhìn nhìn phía sau đi theo một đám người, mở miệng. Các người lưu tại nơi này, này một khối địa phương là tuyệt đối an toàn, ta cùng với dương hướng hai người đi trước tiếp xúc trong thôn người, ta sợ chúng ta người quá nhiều này thôn trang người sẽ cảnh giác để phòng chúng ta, sau đó làm ra xung đột tới. Nói xong này đó, tô hẩn liền mang theo dương hướng hai người đi trước thôn trang phương hướng. Thôn dân đối với tô hẩn cùng dương hướng xuất hiện có chút cảnh giác, bất quá bởi vì tô hẩn biên ra một phen lý do thoái thác, chỉ nói là du sơn ngoạn thủy người, vào nhầm trong đó, cảm thấy nơi này cảnh sát phi thường không tồi, hy vọng có thể ở chỗ này cư trú tiểu một lát thời gian. nhị vị ra tay như thế rộng rãi. Như vậy nhà của chúng ta nhưng thật ra có cái phòng trống, có thể cho nhị vị cư chú thôn trang thượng một người thôn dân vui vẻ ra mặt đem tô ẩn lánh vào chính mình hoang phế thật lâu phòng ở chung, phòng ở tương đối cũ nát, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể đủ chỗ người. Tô ẩn còn lại là đầy mặt mang theo tò mò, nhìn đối phương mở miệng do hỏi. Các ngươi thôn trang thượng, sắp tới nhưng có phát sinh cái gì không tầm thường sự tình? Không tầm thường sự tình tên này thôn dân ninh mày. Tựa hồ là ở xe tưởng, đống nhiên một phách bàn tay tùy theo mở miệng nói. Có, chúng ta thôn trang thượng, xuất hiện một cái cương thi. Trước 1177 kiếp trước từ bạn, một. Nghe thôn này dân những lời này, tôi vẫn biết, chính mình hiển nhiên là hỏi đúng rồi, liệm đi trong mắt quả mang, cùng trong lòng hơi kích động, mặt ngoài chỉ là làm bộ một bộ cũng không tin tưởng bộ dáng nhìn thôn này dân. Tựa hồ cảm thấy tôi vẫn không tin. Thôn này dân chính mình cũng là cái rong dài người, hơn nữa cầm tô vần tiền, đảo cũng có chút bắt người tay ngắn cảm giác, liền lại mở miệng giải thích cấp tô vần nghe. Sơn dã bên trong, liền dễ dàng xuất hiện rất nhiều tà ám chi vật, sắp tới liền xuất hiện một con cương thi, dường như vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, một cái bạch mau cương thi, nếu là chờ nó trưởng thành đi lên, sợ là chúng ta thôn trang trên giới mấy trăm khẩu người đều phải bị độc thủ. Bất quá cái kia bạch mao cương thi có chút kỳ quái. Nga! Như vậy cái này bạch mao cương thi bắt được sao? Đâu ra kỳ quái chỗ đâu? Tô ẩn tựa hồ rất có hưng thú bộ dáng. Bắt được, không biết vì sao, kỳ quái chỗ liền ở chỗ. Cái này bạch mao cương thi phi thường vụ về, chủ động tiếp cận chúng ta. Tựa hồ là đem chính mình trở thành nhân loại, còn muốn dung nhập trong đó. Suy, thật là buồn cười. Thôn dân trả lời tô ẩn vấn đề. Khi nói chuyện, khoe miệng còn mang theo vài phần cười nhạo, tôi ẩn nghe trong lòng nhíu lại, nàng biết được, thôn này dân trong miệng bạch Mao cương thi, nhất định chính là tử bạt, nàng cũng minh bạch, tử bạt đến tuột cùng muốn làm cái gì, nó trời sinh liền, có linh trí, tư duy cùng nhân loại vô dị, chỉ sợ hắn muốn làm, chỉ là, cùng nhân loại tiếp xúc, muốn dung nhập trong đó. Tử bạt tuy rằng là cương thi, nhưng là hắn tâm lại là giống như hài đồng giống nhau thấu triệt là lướt. Chỉ là giờ phút này tử bạn cũng không minh bạch, chính mình cùng nhân loại khác nhau ở đâu, nhân loại hay không sẽ tiếp nhận hắn. Như vậy các ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Tô ẩn tựa hồn là nổi lên hứng thú giống nhau, tiếp tục dò hỏi thôn này dân. Thôn này dân lại là không nói, có chút do dự nhìn tô ẩn, trong mắt bắt đầu có hoài nghi. Cô nương, các ngươi hai người không phải nói du lịch sơn thủy sao, như thế nào sẽ đối chúng ta thôn trang việc như thế cảm thấy hứng thú? Tiểu thư nhà ta từ nhỏ liền đối với kỳ dị quỷ nghe tò mò thôi dương hướng còn lại là một bộ bên người thị vệ bộ dáng, hoành ở tô ẩn trước mặt, một khuôn mặt võ bất phàm, so tô ẩn thoạt nhìn non nớt hiền lành khuôn mặt phải có uy hiếp lực nhiều, hơn nữa dương hướng trên người treo đao, khẳng định có võ công đáy, không hảo trêu trọc. Thôn này dân sắc mặt đổi đổi, khí thế yếu đi xuống dưới, cũng không hề nhiều lời, tô ẩn lại là bước ra tới, đi tới thôn này dân trước mặt. Xua tay ý bảo dương hướng không cần xúc động, tùy theo nhìn thôn này dân, mở miệng. Ta thị vệ là lo lắng ta an nguy, hắn mới vừa rồi nói, thỉnh ngươi không cần để ý, ta xác thật đối một ít kỳ dị việc thực cảm thấy hứng thú, không biết, cái này bạch cương các ngươi là chuẩn bị xử trí như thế nào. Tô hở ngữ khí rất là hòa hoãn, đúng vậy thôn này dân sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, trên mặt hắn mang theo cười lệnh, tựa hồ đối với tử bạc xử lý kết quả rất là vừa lòng. Hôm nay chính ngọ thời gian, đốt cháy. Nghe thấy được thôn này dân những lời này, Tô Vẩn trong lòng liền lộn bột một tiếng, nhìn nhìn sắc trời, một thời gian cọ sát, hiện tại Thái Dương đã treo ở giữa không trùng, tiếp cận chính ngọ thời gian, nói cách khác, đã ở bắt đầu rồi. Dương hướng theo ta đi. Tô Vẩn sắc mặt biến đổi, liền làm Dương hướng đi theo hắn rời đi, hai người cùng đi trước thôn trang nhất trung tâm chỗ, chỗ nào mơ hồ thấy sương khói, chỉ sợ lúc này hỏa đã giá đi lên. Thiêu, thiêu chết hắn. Một đống tuổi gỗ nhất trung tâm vị trí giá một cây đại đầu gỗ cây cột, cây cột thượng cột lấy một cái thoạt nhìn 78 tuổi sỏ tạ bộ dáng tiểu nam hài, trên người ăn mặc một kiện rách tung tóe màu xám bố y, bạch có chút không giống bình thường màu da, trường đến bên hông đầu tóc hỗn độn tán, làn da thượng mang theo nhàn nhạt màu trắng lông tơ, còn có hơi ừ. phiếm nhàn nhạt màu tím môi, cùng với có chút phiếm màu tím đen trong mắt rất là quỷ dị ở ngoài. Cái khác cơ hồ cùng nhân loại vô dị. Hiện giờ hỏa đã bị bậc lửa, ở vào ánh lửa nhất trung tâm tử bạc hiển nhiên rất là khó chịu, trong ánh mắt càng là ngây thơ cùng không biết vì cái gì. Hán, hán chỉ là cảm thấy thực cô độc thôi, chỉ là muốn tiếp xúc bọn họ, dung nhập bọn họ, chính là loại này nguyện vọng làm như phi thường xa xỉ. Thiêu chết cái này cương thi, tương lai nó trưởng thành, nói không chừng liền sẽ tới thai họa chúng ta. Lại nhiều hơn một ít bó tuổi. Hiện tại chính ngọ thời điểm, nó lực lượng yếu nhất. Chính là có người có chút trần chừ không chừng, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra, tuy theo, nhưng thật ra có một cái hài đồng bộ dáng nam hài tử đứng dậy, nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Chính là, ta cảm thấy nó no không xấu, tuy rằng hắn là cương thi, chính là kia một ngày, là hắn đã cứu chúng ta thôn trang thượng mọi người, không phải sao, vì cái gì, chúng ta muốn lấy bán trả ơn. Tư thuộc trung tiên sinh không phải thường nói, muốn tri ân báo đắp sao, chúng ta lại tên này Nam Đồng cơ hồ là cổ đủ dũng khí nói ra, sắc mặt trướng đều đỏ bừng, nói xong lúc sau, sợ hãi nhìn bốn phía người, lại là hơn nữa một câu nỉ non tự nói. Nét! Ta cảm thấy hắn chỉ là quá cô độc, cũng không muốn thương tổn chúng ta. Đối mặt cái này Nam Đồng nói, đứng ở nơi đây cái khác thôn dân, trên mặt mang theo cười nhạo. Tựa hồ là cảm thấy hài đồng tâm tư không khỏi quá mức gấu trí, mà nam đồng cha đâu, cũng là sắc mặt biến đổi, lớn tiếng mở miệng. "Chí Nhi, ngươi còn quá tiểu, không hiểu, nó là không có cảm tình, ngươi không cần bị nó lừa gạt, ta ám chi vật đều là hư, đều phải tiêu diệt." Đối với những lời này, ở đây hơn phân nửa người đều lựa chọn nhận đồng, mà ít đòi vài người không có lên tiếng, tựa hồ là lựa chọn trầm mặc. Chính là, hắn thoạt nhìn rất khổ sở. Nam Đồng nghe chính mình cha những lời này, ánh mắt động nhiên, ngầm đầu nhìn về phía tử bạt phương hướng. Cha, chúng ta thả hắn được không? Quy xuống. Người, bị này cương thi tả ám mê tâm trí người nam nhân này nghe thấy Nam Đồng nói, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, dơ lên trong tay bàn tay liền muốn đánh tiếp, chỉ là hắn tay không có thuận lợi đánh tiếp, bởi vì giờ phút này, Dương Hướng nghe theo tô ẩn mệnh lệnh, bắt được hắn tay. Có lẽ là ngươi sai rồi Tô Hẩn đi tới người nam nhân này trước mặt mở miệng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tô Hẩn hai người, ở đây mọi người thái độ đều trở nên nghiêm túc khẩn trưng lên, bên người có cái gì liền lấy ra cái gì, nhắm ngay Tô Hẩn bọn họ, cùng kêu lên mở miệng. Các ngươi là người phương nào? Đồng dạng ở đống lửa trung ương tử bạt cũng ngẩn đầu lên, nhìn về phía Tô Hẩn bên này, bởi vì bốn phía sóng nhiệt ngọn lửa, hắn xem không rõ lắm là người nào. Cái này thân ảnh lập lòe có chút không chân thật. Hắn chỉ cảm thấy chính mình này sinh ra liền không có ý nghĩa nhân sinh muốn kết thúc. Tử bạn nhắm mắt lại, lại đống nhiên cả người run lên, ánh mắt ngây thơ mà khiếp sợ nhìn trước mặt đống nhiên xuất hiện người. Hiện tại tính toán từ bỏ chính mình, không muốn biết chính mình là ai sao. Tô ẩn trong mắt mang cười, nhìn tử bạn, mở miệng. chương 1178 kiếp trước tử bạn, 2, bốn phía ngọn lửa nóng rực. Tử bạc cơ hồ là nghe không thấy ngoại giới thanh âm, chỉ là chỗ mắt nhìn giống như trời dáng giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ tử. Màu đỏ ngọn lửa dấu vết tô hởn đồng tử hiện ra màu đỏ sẩm, tươi đẹp không gì sánh được. Dáng vẻ này cũng thật sâu dấu vết ở tử bạc trong đầu, khiến cho hắn khó có thể quên mất. Chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, trước đôi mắt, mở miệng nói. Người! Là ai? Tử Bạt thanh âm thật cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận liền khiến cho Tô Hoẩn rời đi, Tô Hoẩn là cái thứ nhất nguyện ý chủ động tiếp cận người của hắn, cũng là cái thứ nhất không có lấy chán ghét sợ hãi cũng hoặc là lạnh băng ánh mắt đối lại hắn. Tô Hoẩn lại là không ngôn ngữ, hiện tại lửa đốt rất lợi hại, cái này cảnh tượng cũng không thích hợp nói chuyện nói chuyện hiếm, việc cấp bách là cứu ra Tử Bạt. Môi sồm xuống thân mình, Tô trực tiếp dùng trong tay lưới dao sắc bén, đem buộc chặt Tử Bạt thô dây thường cấp cắt ra. Khiến cho Tử Bạt một lần nữa khôi phục tự do, rồi sau đó bắt được Tử Bạt tay, nhìn so với chính mình lùn thượng rất nhiều Tử Bạt, nhìn ra hắn trong mắt bất an cùng thất vọng, Thanh Âm hơi mang trấn an mở miệng nói: đừng Khẩn Trương, có thể đi lại đi." Mặc dù Tử Bạt hiện tại chỉ là yếu nhất Bạch Mao Cương Thi, làn da vẫn là so nhân loại bình thường hiếu thắng nhận một chút, nhìn Tử Bạt bộ dáng, trừ bỏ trên mặt cùng trên người có chút rất nhỏ vết thương ở ngoài, Cái khác địa phương đều không có cái gì, Tô Bẩn trong lòng đảo cũng thả lỏng một chút. Không, không tử bạc tựa hồ rất ít nói chuyện, ngôn ngữ gian có chút tối nghĩa, nửa ngày đều nói không nên lời. Nhưng Tô Bẩn có thể minh bạch hắn ý tứ, giờ phút này hắn ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Tô Bẩn. Ánh mắt di động nhìn về phía Tô Bẩn bắt lấy hắn tay, đây là nhân loại nói ấm áp cảm giác sao. Như vậy Tô Bẩn nhìn hỏa thế hung mãnh, dương sông vào bên ngoài ngăn cản đám kia thôn dân. Tự nhiên là không thể đủ tiền đến, mà nàng chính mình tiến vào cái này bên trong cũng là làm tốt chuẩn bị, đem tử bạt kéo qua tới, bắt lấy tử bạt, chính mình tốn một kiện ướt đâm áo ngoài, bao lấy nàng cùng tử bạt, bao vây kín mít, ngay sau đó trực tiếp lăn ra cái này hòa đài. Ở bọn họ ra tới là lúc, cái kia nguyên bản buộc chặt tử bạt cây cột cũng tới rồi xuống dưới, sở hưu bó tuổi đều khuynh đảo chồng chất ở một hối, bên trong nếu là có người, nhất định táng thân biển lửa. Dương hướng trong lòng nội vàng, liền muốn tiến lên, tùy theo thấy một cái đen tuyển đồ vật lăn ra tới. kia kiện áo ngoài đã cháy đen, nhưng là bao vây ở bên trong tô huẩn cùng tử bạn bình yên vô sự, từ áo ngoài chung ra tới, tô huẩn ý bảo Dương xuống tới, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tử bạn còn lại là Dương nào trương nhút nhát sợ sệt, sò tạ gương mặt nhỏ, nhìn tô huẩn, gắt gao bắt lấy tô huẩn tay, tựa hồ rất sợ tô huẩn sẽ bung ra. Tô cô nương! Hiện tại thế cục không dung lạc quan a chúng ta mạnh mẽ cứu cái này cương thi, thôn trang này người trên hiện tại đem chúng ta bao quanh vây quanh, ở như vậy đi xuống thế tất muốn khởi xung đột. Dương hướng sợ những người đó sẽ tiến lên thương tổn tốt tổ ẩn, trong tay cầm kiếm đối với này đàn thôn dân, thần sắc căng chặt, đồng thời cũng có chút không hiểu, tốt ẩn vì cái gì muốn mạo này to như vậy nguy hiểm tới cứu cái này bạch mau cương thi, hiện tại loại này thế cục. Hắn có thể vận hành khinh công mang tô ẩn rời đi, chính là hơn nữa cái này bạch mau cương thi, liền hoàn toàn không có cách nào. Các người đến tột cùng là người nào, chúng ta thôn trang ở vào như thế ẩn nấp địa phương, các ngươi thế nhưng có thể tìm tiến vào, còn đúng tay chúng ta thôn trang chung sự vụ, hắn bất quá là một con cương thi, hắn là không có nhân loại cảm tình. Cái này mở miệng nói chuyện chính là cái kia nam đồng cha, hiển nhiên ở thôn trang thượng nói chuyện cực kỳ có trọng lượng. Dứt lời, thôn dân liền tự giác đem tô hẩn cùng dương hướng bao quanh vây quanh, trong tay những cái đó một ít cây nông nghiệp công cụ, cũng là dị thường sắc bén vô cùng, nhắm ngay tô hẩn mấy người. Lan ra thôn trang, lưu lại cái này cương thi cho chúng ta xử lý, có lẽ chúng ta còn có thể đủ tha các ngươi một mạng. Dương hướng nghe thấy, đang muốn ngươi những người, tô hẩn lại là ngăn trở dương hướng thân mình, lắc đầu tỏ vẻ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình còn lại là nhìn phía trước những người này, đi ra một bước, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tùy theo mở miệng nói. thỉnh các ngươi tin tưởng, chúng ta tới đây, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý xấu, tương phản, ta là ở cứu các ngươi tô hẩn khi nói chuyện, trong con ngươi lập lòe trong mắt linh động sáng tỏ quan mang, loại này quan mang, giống nhau xuất hiện ở nàng sắp biến thân trở thành đại thần côn lừa dối người khác chỉ là mới có thể xuất hiện, ở làm bất cứ chuyện gì phía trước. Nàng nhất định sẽ có điều nắm chắc mới có thể đi làm, chuyện này đồng dạng là như thế, nàng tuyệt đối sẽ không đi đánh vô nắm chắc trượng. Quả nhiên, nghe thấy được Tô Hẩn nói, này đàn thôn dân đều không để bụng, nhìn Tô Hẩn một bộ sắc mặt non nớt mười ngón không dính hành tây thủy thế ra tiểu thư bộ dáng, trên mặt mang theo cười nhạo. Nói mạnh miệng cũng không biết đổi cái địa phương, như thế mạnh miệng cũng muốn lừa gạt trụ chúng ta, thật là buồn cười. Dưỡng ở khuê phòng chung tiểu thư. Nét chỉ sợ là không biết này bên ngoài thế giới là như thế nào đi. Phần lớn nói đều là châm trọc tô vẩn nói mạnh miệng, tô vẩn đâu, cũng mi muốn quá lớn phản ứng, chỉ là chờ bọn họ nói xong, lúc này mới thanh thanh giọng nói Nga, mở miệng nói. Thôn trang này đã tồn tại ước chừng trăm năm, lúc ban đầu là bởi vì hai nước chiến hỏa phân loạn hết sức, các ngươi tổ tiên mang theo chính mình hậu thế, trốn tránh ở nơi này, do đó sinh sôi nảy nở, đổi mà nói chi các ngươi đều là tiền triều người. Lời này vừa nói ra, tức khác ở đây không khí càng vì khẩn trương, nếu nói phía trước bọn họ chỉ là trong lòng mang theo một chút sát ý nói, như vậy giờ phút này chính là đã nổi lên sát âm, trong lòng đều âm thầm hạ quyết định, tuyệt đối không thể đủ làm tô vẩn hoặc là rời đi nơi này, bọn họ bí mật nếu là bị người khác biết, như vậy thật sự sẽ đúng vậy bọn họ thôn trang người gặp thai họa ngập đầu. Nổi lên sát âm, Tô Bẩn viết liếc mắt một cái ở đây mọi người, ngựa khí như cũng là khinh phiêu phiêu, tựa hồ cũng không khẩn trường, nhấp môi cánh, hình như có chút súng sướng, ngay sau đó mở miệng nói. Cũng là, ta như thế nào sẽ biết, các ngươi thôn trang bí mật đâu, bí mật này phân lượng cũng không phải là giống nhau quan trọng, như vậy. Ở tính toán muốn giết ta phía trước, đối vấn đề này, không biết chư vị có hay không một chút hứng thú nghe ta nói nói đâu. Tô Bẩn khi nói chuyện, Trong mắt nhan sắc càng thêm thâm trầm, một loại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảm giác xuất hiện, đúng vậy ở đây người đều cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn giống nhau, phát không ra thanh âm, chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo, còn có một trận kinh hãi. Người này, đến tuột cùng là người nào? Có hứng thú, ta rất tò mò, người đến tuột cùng là người nào nam đồng cha ý bảo chung quanh thôn dân đem trong tay đổ vật vông, mở miệng, trong mắt mang theo nồng hậu hứng thú còn có sắc ý. Như vậy liền dễ làm môi dơ lên độ cung, tô ẩn mở miệng. chương 1179 kiếp trước từ bạn, ba, ta là thầy tướng, thính quá khứ tương lai, kham dư phong thủy vận thế, cho nên tô ẩn mở miệng, lời nói vừa mới vừa ra hạn, còn không có tới kịp nói tiếp theo câu nói thời điểm. Cái này nam đồng cha liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn tô ẩn, sắc mặt nghiễm nhiên cực kỳ khiếp sợ, tựa hồ là biết cái này. Ngươi nói thầy tướng, chẳng lẽ nói, Ngươi, là tính ra tới, chân chờ mở miệng. Nghe thấy được cái này nam đồng cha nói, Tô Vẩn không tỏ ý kiến, chỉ là khỏe miệng trước sau chảy một mạt mỉm cười, nhặt méo vô cùng, trên mặt có thuộc về nàng tuyệt đối tự tin, liệm đi trong mắt sáng giỏi tràn đầy, hơi nghiêng đầu, nhìn trước mắt những người này. Thái độ này, nghiêm nhiên là ở không tiếng động cam chịu. Theo sau, Tô Vẩn cũng mặc kệ bọn họ hay không sẽ nghe, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng, lúc này đây, Những người này là thật sự nghiêm túc đang nghe Tô Hẩn nói chuyện, mặc kệ bỏ qua mảy may. Nay thôn Trăng Thượng, gặp quá hai lần thiên hai, một lần là ước chừng ở 10 năm trước, núi lở, cái kia vị trí Tô Hẩn quay đầu, chỉ hướng về phía thôn xóm bên trái vị trí, dứt lời, quả nhiên thấy thôn Trăng Thượng, một chút người trên mặt lộ ra kinh ngạc bộ dáng, mà có chút người đâu, còn lại là trong mắt có chút mê mang, đại khái là thân là thôn Trăng người cũng không biết chuyện này. Còn có một lần, liền phi thường xa xăm. Nếu ta suy tính không sai nói, phát sinh ở ước chừng 4 chục năm trước, hiện tại chung, còn biết được năm đó sự tình người chỉ sợ đã trở thành tấn bạch lao giả. Tô ẩn lời này vừa nói ra, ngay từ đầu nói chuyện cái kia nam đồng cha, tiến lên, sắc mặt có chút kỳ dị, ngữ khí cũng thay đổi, mang theo thật cẩn thận cùng tôn trọng, mở miệng nói. Cô nương, phía trước là chúng ta thôn người vô lễ. Xin cho phép ta giới thiệu một chút chính mình, chúng ta nơi này kêu thế ngoại thôn, lúc trước lấy tên này mục đích đó là hy vọng chúng ta có thể ẩn cư thế ngoại, ở chỗ này, tìm đến một mảnh tịnh mà, mà ta là hiện giờ thế ngoại thôn bảo trường. Nói xong lời nói sau, liền không hề nhiều lời, mà là nhìn Tô Bẩn, chờ đợi Tô Bẩn tiếp theo câu nói, thái độ của hắn đâu, thuật nhìn liền biết, đã hoàn toàn tin Tô Bẩn, xác nhận Tô Bẩn là một cái lợi hại thầy tướng. Bởi vì Tô Hoẩn mới vừa nói mỗi một câu, đều là bọn họ thôn trang phía trên người đều không nhất định biết đến, mặc dù có thông thiên thế lực điều tra, cũng rất khó biết được, chính là Tô Hoẩn lại biết, còn có thể đủ nói ra chuẩn xác thời gian. Ta nói rồi, chúng ta không phải địch nhân, ta tới đây là vì cứu các ngươi, nếu các ngươi hiện tại nguyện ý nghe đi xuống, như vậy ta liền tiếp tục nói. Nơi đây phong thủy cực hảo, nhưng là đồng dạng, tồn tại cực đại tệ đoan, vật cực tất phản. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, nơi đây đó là như thế. Tô Vẩn dứt lời, đông nhiên cái gì đều không nói, nhìn cái này bảo trường vẻ mặt nôn nóng, hắn là người thông minh, từ Tô Vẩn trong giọng nói liền mơ hồ có dự cảm cùng suy đoán, không cấm mở miệng nói. Cô nương, thỉnh ngài nói cho chúng ta biết, nơi đây phong thủy tồn tại cái gì tệ đoan. Tô Vẩn không nói, nhìn chu vi bọn họ đám người, cái này bảo trường ngầm hiểu, lập tức làm chính mình trong thôn người rời đi. Chính mình còn lại là mang theo chính mình như tử, lưu tại tại chỗ, nhìn Tô Hẩn. Thân sắc khẩn thiết, lại lần nữa mở miệng. Cô nương, có không quang lâm hàn xá, tại hạ cho các ngươi bồi tội nhưng hảo, chỉ là cái này cương thi, nó là thai họa không thể lưu hiển nhiên, cái này bảo trường vẫn là nhớ muốn giết từ bạn. Ta cứu các ngươi, đổi lấy hắn. Tô Hẩn mở miệng. Nhìn chăm chăm Tô Hẩn nhìn nửa ngày, thấy Tô Hẩn trong mắt là tuyệt đối không có thương lượng đành phải tùng hạ khẩu khí, hắn xem người thực chuẩn, hốn hồ hiện tại loại tình huống này, Tô Vẩn nói láo lừa gạt bọn họ khả năng tính không lớn, nhưng cái đó sự tình, cũng xác sắc thật thật chính là từ Tô Vẩn trong miệng nói ra. Kết hợp thôn trang chung xuất hiện đủ loại tình huống, hắn cái này chỉ có thể đủ đem bảo, để ở Tô Vẩn trên người, liền xem chính mình có thể hay không đánh cuộc chính xác, trong lòng căng thẳng, hoàn toàn là bất cứ giá nào mở miệng. Tuy rằng ta không rõ vì sao cô nương ngươi vì cái gì muốn cứu cái này cường thi nhìn Tô Huẩn, thấy Tô Huẩn trên mặt biểu tình. Không cấm nét mặt biểu lộ một nụ cười nhẹ, tiếp tục mở miệng. Chỉ sợ, ngươi căn bản là không có chờ mong ta đáp án đi, bởi vì ngươi biết ta sẽ đáp ứng ngươi. Ấn Tô Huẩn ở chuẩn bị tới cứu tử bạn thời điểm, cũng đã tính hảo sở hữu đường lui, như thế nào có thể không cùng thôn trang này chung người ra xung đột, mà thuận lợi cứu ra tử bạn? Ra không thể điều tiết xung đột nói, nàng ở chỗ này tìm kiếm long mạch tiết điểm liền tương đối khó khăn, tương phản, nếu là trở thành bọn họ ân nhân, tình huống, đem hoàn toàn không giống nhau. Dương hướng nhìn Tô Bẩn, ninh mày, hắn thực hồ đồ, nguyên bản cho rằng Tô Bẩn chỉ là lô mãng tiến đến liền này chỉ cương thi, chính là hiện giờ xem ra, Tô Bẩn tựa hồ tương lai này sau mỗi một bước đều tính hảo, đây là kiểu gì khủng bố tâm kế. Trong lòng chấm nét thậm chí dâng lên nhàn nhạt sợ hãi. Dương hướng, đi thôi, chúng ta đi tống bảo lớn lên trong nhà ngồi ngồi xuống tô hẩn nhìn Dương hướng ngốc lang bộ dáng khó hiểu, đêm này như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ cấp gọi đã trở lại, chính mình còn lại là mang theo tử bạt đi theo bảo trường đi trước nhà hán trung. Mấy người ngồi trên tứ phương, tử bạt toàn bộ hành trình đều đi theo tô hẩn bên người, nhàn nhạt màu tím trong con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại. Chúng ta liền công bằng nói đi, ta nói, vật cực tất phản, cho nên, các ngươi nơi này, đã là bảo địa, lại là hung địa, hung liền hung tại đây mà tường phía trên, nguyên bản nơi này là cực hảo phong thủy bảo địa, phúc trạch chạy dài, cư trú nơi đây người cả đời cơ hồ hiếm khi có ống đau, nhân sinh trôi chạy, phần lớn đều là thọ mà chết. Dừng một chút, tôi bẩn lại là mở miệng nói. Nhưng là ta cũng nói qua, nơi đây đã từng phân biệt hai lần gặp thiên thai xâm nhập. Một lần lần thứ hai, biến khéo thành vụn, đem các ngươi nơi đây phong thủy cấp thay đổi, biến thành đại hung nơi, nói vậy các ngươi chính mình ở tại này, cũng sẽ có điều cảm giác, ta liền không cần nhiều lời đi. Nghe Tô Huẩn nói, cái này bảo trường lâm vào trầm tư bên trong, Tô Huẩn nói nói đích xác không sai, bọn họ thôn trang từ năm ấy thiên thai lúc sau, liền bắt đầu cấp tốc hướng đi trượt xuống bệnh trạng, hắn vẫn luôn ở suy xét nguyên nhân, hiện giờ nghe thấy Tô Huẩn nói như vậy, hết thảy đều nói được không? ngẩng đầu nhìn về phía tố huẩn, tống bảo nảy nở khẩu nói. Như vậy, cô nương nếu nói như vậy, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Có không báo cho tại hạ, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Sau này, cô nương có yêu cầu chúng ta địa phương, chúng ta nguyện ý tấn khuyển mã chi lao. Hắn đem chính mình thái độ đẻ thấp, thần sắc bên trong đều là khẩn cầu. Có thể cứu các ngươi không phải ta, là hắn tố huẩn lại là đối với tống bảo trường lắp đầu. Nhìn về phía đứng ở chính mình bên người từ bạn. Tống Bảo Trường hơi hơi sừng sốt. Chỉ giáo cho. Trước 1180 kiếp trước từ bạn. 4. Như vậy địa phương, đối với nhân loại mà nói, là đại hung nơi, thậm chí trải qua mấy năm nay quá độ, nơi này đã là có cái gọi là sát khí, người lâu đãi tại đây, liền sẽ ảnh hưởng khí vận, thọ mệnh ngắn ngủi, thậm chí còn có cái khác một loạt sự tình xuất hiện, tỉ như ương cập hậu thế. Mặt không đổi sắc nói xong những lời này, quả nhiên thấy cái này tống bảo mặt dài sắc đại biến, hắn đã là tin Tô Vẩn thực lực, đối với Tô Vẩn nói tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tô Vẩn ở trong lòng yên lặng nghĩ, nàng hẳn là không tính nói dối đi, chỉ là hơi đem hậu quả nói trong mắt một chút. Như vậy, vì cái gì cô nương ngài nói, này cương thi có thể cứu chúng ta. Thế gian vạn vật đều có linh tính, ngươi cảm thấy hắn không có cảm tình, kỳ thật bằng không. Hắn được trời ưu hái, trời sinh liền ẩn chứa linh trí, cho nên, chỉ có hắn có thể cứu các ngươi thôn trang, bởi vì kia hung địa sát khí đối với nhân loại mà nói, là cực tiểu hung chi vận, nhưng là đối với nó mà nói, lại là thượng giai đồ bổ. Nếu có hắn tiêu hóa này đó sát khí, ta lại cho các ngươi sửa sửa phong thủy cách cục, nhưng bảo các ngươi thôn trang vận thế một lần nữa nghịch chuyển khôi phục đã. Từng, Tô Huẩn mở miệng, từ bạt tựa hồ là biết Tô Huẩn là đang nói hắn, Trước màu tím nhạt con người, cái gì cũng không có nói, chỉ là từ mới vừa rồi khởi liền vẫn luôn bắt lấy tô hởn tay, như thế nào cũng không chịu buông ra. Này cái này Tống Bảo Trường nhìn nhìn từ bạn, lắc lư không chừng, tô hởn tiếp theo lại nói nói mấy câu, hắn lúc này mới hạ quyết tâm, quyết định thử một lần tô hởn phương pháp. Ngay sau đó, Tống Bảo Trường cấp tô hởn đám người an bài chỗ ở, tô hởn đem ở thôn trang ngoại chờ đợi bọn họ người đều cấp chiêu tiến bào. Đoàn người liền như vậy tại đây thôn trang thượng ở lại. Tô vẩn này đây cấp thôn trang sửa phong thủy, phi thường tự do xuất nhập này các núi non, từ bắt đầu, cũng thành tô vẩn tiểu tùy tùng. hắn tựa hồ nhận chuẩn tô vẩn giống nhau, chỉ đi theo tô vẩn phía sau, như thế nào cũng không chịu rời đi, bởi vì tô giác phiền thoái, liền làm dương hướng đám người lưu tại thôn trang trung. Mặt sau đều là nàng cùng tử bạt hai người đi trước núi sâu bên trong, tử tự bạt tựa hồ đối bên trong dị thường quen thuộc. Này đối với Tô Huẩn mà nói, được rồi không ít tiện lợi. Dòng suối nhỏ bên, tử bạt đông nhiên dừng bước, nhìn đứng ở phía trước Tô Huẩn, mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Hắn trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng súng bái, thanh âm cũng là thật cẩn thận. Không cần. Ngươi không cần đi theo ta, ngươi có ngươi nơi đi Tô Huẩn dừng tay, lắc đầu. Nghe thấy được Tô Huẩn những lời này, tử bạt lại là bỗng nhiên quỳ xuống tới, nhìn Tô Huẩn. Trong ánh mắt là sợ hãi, sợ hai bị vứt bỏ, mở miệng. Ngài muốn vứt bỏ ta sao, ngài chán ghét ta sao. Bộ dáng đang thương hề hề, nhìn Tô Hẩn trong lòng mềm nút, lắc đầu tỏ vẻ cũng không có. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi, chỉ là ngươi. Từ bạt lại là đang nghe thấy Tô Hẩn những lời này sao, trên mặt tức khắc tràn đầy vài phần hy vọng, hướng về phía Tô Hẩn thật mạnh khái đi xuống, mở miệng nói. Ta tưởng vĩnh viên đi theo ngài. ngài. Khi ta chủ nhân, hắn là một cái khắp nơi không dung cương thi, không có người nguyện ý tiếp nhận hắn, chính là, chỉ có nàng đối đai hắn là không giống nhau, nàng xem hắn ánh mắt chưa từng có dị sắc, hơn nữa từ trên trời giáng xuống giống nhau, đem hắn giải cứu ra tới. Chủ nhân, ngài không nói lời nào, ta tiện lợi ngài đáp ứng rồi tử bạt sợ hãi Tô Vẩn cự tuyệt, nhanh chóng ở Tô Vẩn mở miệng chi gian nói chuyện. Nhìn nhìn trước mắt từ bạn, Tô Vẩn trong lòng thở dài đem nguyên bản muốn lời nói cấp nuốt đi xuống, nhìn Tử Bạt, vươn tay, đứng lên đi. Chủ nhân nhỉ non cái này từ ngữ, theo sau Tử Bạt phát rất tới, Tô huẩn này xem như cam chịu, trên mặt hiếm thấy mang theo vui mừng, đứng lên, đi theo Tô huẩn phía sau. Ngươi, hiện giờ còn không có tên đi Tô huẩn đi ở phía trước, mở miệng, tên, là cái gì Tử Bạt tựa hồ không rõ tên là cái gì, có vẻ ngây thơ mờ mịt. Tên là một người sinh ra liền cùng với đồ vật, tỉ như, tên của ta là Tô Vẩn. Tô Vẩn kiên nhẫn mở miệng. Tô Vẩn tử bạt nghe lời này, không được đem Tô Vẩn tên ở trong miệng nỉ non, nhấm nuốt, tựa hồ là muốn nhớ kỹ, như thế nào cũng không thể đủ quên. Một hồi lâu hắn mới cổ đủ dũng khí, đối với Tô Vẩn mở miệng nói. Chủ nhân có thể hay không cấp tử bạt lấy. Danh. Tự. Tử bạt đang nói tên hai chữ thời điểm có chút không thói quen, hơi nói lắp. Không bằng, ngươi kêu tử bạc đi quay đầu lại, nhìn tử bạc màu tím nhạt con ngươi cùng mang theo màu tím nhạt môi mở miệng nói. Tử bạc tử bạc hiển nhiên đối với cái này chứ còn không quen thuộc, dựa theo tô hẩn nói âm độc, chính mình niệm một lần lại một lần, rất là vui vẻ bộ dáng, hắn có thuộc về tên của mình, hơn nữa tên này là chủ nhân lấy. Tử bạc, người con ngươi là màu tím, mà cương thi chung cường giả, đó là trong truyền thuyết hạt bạn ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ trở thành nhất cường đại hạn bạc cương thi, sau đó a liền không còn có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền có thể bảo hộ chính mình. Sơ sơ từ bắt đầu, Tô bẩn đem cái này tự ý giải thích cấp đối phương nghe. Nét! Không! Từ bạn, muốn biến phi thường cường đại, cường đại đến về sau bảo hộ ngài, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngài trên mặt tràn đầy nghiêm túc, từ bạn nhìn chầm chằm Tô bẩn. Tựa hồ là ở tuyên cao chính mình lời thề giống nhau. Nói xong những lời này sau, tử bạn lại có chút nhụt chí nhìn tốt hận, thật cẩn thận dò hỏi mở miệng nói. Chủ nhân nhất định sẽ không vứt bỏ tử bạn, đúng không? Thấy trước mắt gương mặt này, tựa hồ là căng chặt thần kinh, sợ hai nghe thấy chính mình sợ không dám nghe thấy trả lời. Dũ xuống con ngươi, tôi hận nguyên bản tưởng lựa chọn trâm mặc, nhưng là đang xem thấy tử bạn như vậy bộ dáng lúc sau, nhấp môi cánh, mở miệng. Sẽ không? Ở Tô Bẩn nói ra này liền lời nói chỉ là, tử bạc trong mắt, trong nháy mắt, toát ra kỳ dị quan mang, tựa hồ là trong mắt hy vọng bị bậc lửa, cả người cũng đều nhảy nhót lên. Thế ngoại thôn nhật tử cứ như vậy từng ngày qua khứ, một tháng thời gian bên trong, Tô Bẩn đã thành công đem thế ngoại thôn bị phá hư phong thủy mà tương cấp đền bù đã trở lại, thế ngoại thôn hết thể cũng dần dần khôi phục, đến nỗi long mạch đầu, Tô Bẩn bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm. Rốt cuộc tìm kiếm tới rồi tốt nhất địa điểm Long mạch long đầu phía trên Đó là tốt nhất mai táng chỗ Vì đế vương mặc trúc Tô cô nương Như vậy hoàng thượng giao cho chúng ta sự tình liền tính hoàn thành Ân, Chúng ta dựa theo đường cũ phản hồi đi Tô vẩn đã đem long mạch nơi vị trí làm tốt đánh dấu Tay cũng vẽ kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ Đến lúc đó đem cái này giao cho hoàng thượng Cái khác cũng liền không cần nàng đi nhọc lòng Dương hướng nghe Tô vẩn nói liền đi xuống phân phó đi theo Tô Bẩn cùng tiến đến những người đó đi thu thập đồ vật. Từ bắt đầu, bởi vì hấp thu những cái đó sắc khí, cả người trở nên đỉnh bạc trưởng thành một chút, trên người đâu, cũng thay trải qua cắt quần áo. Từ bạn, người có muốn biết hay không chính mình là ai, đến từ chỗ nào? Trước 1181 kiếp trước từ bạn, Nam. Sắp muốn khởi hành, Tô Bẩn tự nhiên là nghĩ tới tới thời điểm đi ngang qua cái kia thôn trang. Chỗ nào nhất định cùng tử bạt có liên hệ, mà cái kia cương thi cũng nhất định cùng tử bạt có mật không thể phân quan hệ. Hiện giờ tử bạt bởi vì hấp thu những cái đó sắc khí, thân thể bên ngoài màu trắng lông tơ đã sớm thu vào trong cơ thể, bên ngoài thoạt nhìn cơ hồ cùng nhân loại vô dị, thực lực cũng là, so lúc ban đầu không biết cường đại rồi nhiều ít lần, có thể tự bảo vệ mình. Tử bạt còn lại là đang nghe thấy Tô Huẩn nói sau, hơi hơi sửng sốt, mấy ngày nay... Xem như từ hắn ý thức tới nay, nhất vui vẻ một đoạn nhật tử, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có về chỗ, tô ẩn đó là hắn về chỗ. Từ bạt không nghĩ lắc đầu. Vì cái gì? Nhìn chăm chăm từ bạt tô ẩn mở miệng do hỏi. Từ bạt đã không muốn biết, từ bạt chỉ biết, ta lớn nhất nguyện vọng là đi theo chủ nhân bên người, biến cường đại, vĩnh viễn bảo hộ chủ nhân xem, cái khác đều không nghĩ. Từ bạt cũng là dị thường nghiêm túc nhìn tô ẩn, nói hắn cuộc đời lớn nhất nguyện vọng. Tô huẩn nói, hắn hy vọng chính mình có thể bảo hộ nàng, liền tính trả giá chính mình tánh mạng cũng không có quan hệ, dù sao hắn vốn chính là người chết. Nhìn tử bạc như vậy thần thái, tô huẩn rời đi ánh mắt, đứng dậy, không hề nói chuyện này, mà là làm tử bạc cùng nàng đi thu thập đi thời điểm muốn mang đi đồ vật. Tử bạc, đi thôi, chúng ta đi thu thập đồ vật. Ân tử bạc gắt gao đi theo tô huẩn bước chân, nhưng là trong lòng lại suy nghĩ tô huẩn mới vừa rồi câu nói kia. Hắn mẫn cảm vô cùng, cho nên đối tô hởn mới vừa rồi câu nói kia trong lòng có thể dâng lên không biết là gì đó cảm xúc, chủ nhân, muốn bức bỏ hắn sao. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Tống Bảo Trường lưu luyến không rời đem tô hẩn đám người đưa ra thôn trang, thôn trang người trên đầu, cũng từng người phi thường chủ động lấy ra chính mình trong nhà cảm thấy tương đối chân quý ăn ngon đồ vật đưa cho tô hởn bọn họ coi như tâm ý tạ lễ, chỉ là xe ngựa thật sự không bỏ xuống được. Đều lời nói dịu dàng cự tuyệt Hồi trình bởi vì đã có tới Thời điểm kinh nghiệm Một đường điều khiển xe ngựa Đảo cũng cực kỳ thông thuận Tốc độ so với trước cũng nhanh rất nhiều Đi đi dừng dừng đại khái 2 ngày Liền tới rồi lúc này đây Tô ẩn hồi trình chuẩn bị dừng lại địa phương Nào sở hoang vu hung địa Trung gian cái kia thôn trang Bốn phía quả nhiên vẫn là hỗn độn Nồng đậm hung thần chi khí Thôn trang cửa một tràn màu đỏ đèn lồng mơ màng lâm thầm Nhìn gọi người trong lòng phát bao. Tử Bạc hiển nhiên không rõ Tô Bẩn muốn làm cái gì, hắn chỉ là có chút bản năng khang cử cái này địa phương. Tử Bạt, ta hy vọng ngươi có thể tìm được ngươi quá khứ, mà nơi này, có lẽ cất giấu ngươi quá khứ, còn có một cái có lẽ ngươi rất quan trọng người. Tô Bẩn đem xe ngựa màn che vấn lên, đối với Tử Bạt mở miệng, Tử Bạt còn lại là gắt gao cắn môi dưới, chung không ngôn ngữ, xuống xe ngựa, đứng ở Tô Bẩn bên trái hơi chút phía trước một chút. Hắn vẫn luôn ghi nhớ chính mình lớn nhất nguyện vọng, cường đại lúc sau bảo hộ tốt ẩn, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tốt ẩn. Cái này chạm vị đâu, có thể tùy thời chống đỡ bất luận cái gì phương hướng lại đây nguy hiểm. Kéo kẹt sắc trời mau đen, đã tiếp cận hoàng hôn, lúc này, thôn trang thượng đại đa số người đều vào chính mình phòng ở chung, tướng môn cấp quan kín mít. Cửa thôn đâu, cái kia thôn trưởng trước sau ở, đang nghe thấy cửa thôn động tĩnh lúc sau, liền đã đi tới. Tướng môn kéo kẹt mở ra, liền vừa lúc thấy Tô vẩn đám người, trước mắt sáng ngời, tựa hồ là ở sức đầu mẹ chán bên trong, bắt được một kiện có thể giải quyết sự tình đổ vẩn. Tô cô nương, ngài rốt cuộc tới, lúc này đây chính là tìm được rồi đối phó cái kia cương thi phương pháp. Gần nhất cái này cương thi càng ngày càng cường đại, chúng ta mấy thứ này đều mau chống đỡ không được, ở quá chút thời gian, chúng ta chỉ sợ đều phải táng thân cùng này cương thi trong miệng. Hết sức kích động vóng ai ra vui vẻ nhẹ giả tô vẩn đám người tiến vào thôn trung, như cũ là ở nàng mà tăng thêm, ngồi ở lần trước nàng chiêu đái tô vẩn kia kiện trong phòng, chiêu đái cực kỳ chu toàn, nhưng là làm cương thi tử bạc hiển nhiên phi thường không thoải mái, bởi vì thôn trưởng này phòng ở trung phóng đại đa số đều là các loại trừ tà đồ vật, chó đen huyết, ống mực tuyến, cây đầu, từ từ linh tinh, đều là dùng để đối phó cương thi. Cương thi dù sao cũng là âm tà chi vật, Vẫn là phi thường thái sợ hãi này đó dương khí nồng đậm đồ vật, Tô Huẩn phát giác tử bạc không thoải mái, âm thầm đem sớm đã chuẩn bị tốt một lá bùa đặt ở tử bạc trên người, tức khác, tử bạc sắc mặt hảo rất nhiều. Cùng lúc đó, thôn trưởng này cũng đang nhìn Tô Huẩn đoàn người, đi thời điểm Tô Huẩn nói, cái này cương thi chính mình một người không đối phó được, cho nên yêu cầu tìm kiếm người khác trợ rút, hiện giờ đã trở lại, nhìn Tô Huẩn đội ngũ chung, duy nhất tân gia tăng gương mặt chính là tử bạc. Một cái thoạt nhìn gần chỉ có 10 tuổi tả hữu người, mặc dù hắn ánh mắt thoạt nhìn có chút lao trầm, nhưng là như cũ thay đổi không được, tuổi quá nhỏ vấn đề này. Thôn trưởng há miệng, mở miệng, tô cô nương, ngươi lúc trước nói rời đi thôn trang đi tìm một vị giúp đỡ, chẳng lẽ ngài tìm chính là trước mắt vị này sao? Ơn chấm nét đúng là hắn, ta biết, tuổi còn trẻ thoạt nhìn xác thật không có gì bản lĩnh, nhưng là, ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối có thu phục cương thi lực lượng so với ta còn phải cường đại nhiều. Tôẩn hảo không keo kiệt khích lệ từ bạn, nguyên nhân vô hắn. Nói đây chính là đại lời nói thật, từ ba xác thật có thu phục cường thi năng lực, so nàng hiếu thắng quá nhiều. Thôn trưởng bộ dáng hiển nhiên không tin, nghe Tô tôẩn nói, khô cẩn cười cười, mở miệng ngượng ngùng nói: ta cho rằng tô cô nương ngươi sẽ thỉnh trong tộc trưởng giả tới, xem ra là ta hiểu lầm. Như vậy, liền làm ơn các ngươi, tuy rằng không tin. Nhưng là này thôn trưởng vẫn là ôm chết vội coi như ngựa sống ý hề cảm giác, dù sao đến lúc đó hai người hàng phục cương thi thất bại cũng không quan hệ, này chỉ cương thi chỉ cần gặm thực bọn họ trong thôn người người huyết liền sẽ thành thật một thời gian. Tô huẩn hai người vừa lúc có thể đi lên đưa đồ ăn. Thực hiện ta hứa hẹn thôi, ta đối với các ngươi thôn trang sự tình vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tô huẩn dứt lời, cùng thôn trưởng này một phen pha trò nhàn thoại sau. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn hắc ám xuống dưới, không bao lâu, bên ngoài xâm nhập mà đến một cổ khí lạnh, lúc này đây cảm giác thực không giống nhau, Tô ẩn vẫn luôn bất biến biểu tình, rốt cuộc đã xảy ra thay đổi, ninh mày. Sự tình khả năng phát triển có chút không ổn a. so nàng tưởng tượng còn muốn không xong một ít. Nàng, nàng tới thôn trưởng cả người run rẩy, trực tiếp con run lại ở nhà ở nội nhỏ nhất một góc trung, ngay sau đó, ngoài cửa xuất hiện động tĩnh. Một bóng hình xuất hiện, dối tung tóc, trong con ngươi mang theo quỷ quyệt đáng sợ quan mang, tràn ngập sát khí cùng hận ý. Chết, đều chết còn có chút mới lạ lời nói từ bên ngoài cái kia cương thi trong miệng truyền ra tới. Tại đây đồng thời, tử bạt cả người có rút đau đớn có rúm lại trên mặt đất, ánh mắt còn lại là gắt gao nhìn về phía ngoài cửa sổ kia chỉ cương thi. Nàng! Trước 1182 tử bạt mẫu thân, 1. Tử bạt có loại rất kỳ quái cảm giác. Bên ngoài xuất hiện Cương Thi, tựa hồ cùng hắn có nào đó liên hệ, thậm chí hiện tại hắn đều có thể đủ cảm giác được đối phương trong lòng cảm xúc ý tưởng, như vậy chính là bi thương, tựa hồ muốn tràn ra tới bi thương cảm tình, làm hắn có như vậy một lát trái tim còn đau, giống như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, nhưng hắn rõ ràng là Cương Thi, Cương Thi trái tim là sẽ không nhảy lên, như thế nào có đau đớn cảm giác. Ngay sau đó chính là hận ý, ngập trời hận ý loại này hận ý đối với này thôn trang này mỗi người, loại này hận ý thiếu chút nữa liền phải đem tử bạc cấp cắn nuốt rớt, hắn trong đầu tên là lý trí huyền cơ hồ đều phải đứt đoạn. Tô Bẩn vẫn luôn chú ý tử bạn. giờ phút này thấy tử bạn như thế không thoải mái tình huống, vội vàng đi tới tử bạn bên người, nhìn tử bạn rõ ràng có chút thác loạn biểu tình, còn có quanh thân tàn sát bừa bãi ra tới hận ý, thế nhưng cùng bên ngoài cái kia cương thi không có sai biệt. Tử bạc, Tử Bạt, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Loạn trọng tử bắt đầu, Tô ẩn vỗ vỗ tử bạc khuôn mặt, đồng nhiên, tử bạc mở mắt, giờ phút này hắn trong mắt tử mang cực kỳ nồng đậm, chỉ là lúc này đây, nàng trong mắt tử mang đã không có chút nào lý trí còn có cảm tình, hoàn hoàn toàn toàn giống như dã thu giống nhau, tưởng là bị nào đó đổ vật thao túng, tràn ngập hận ý, còn có sắc ý. Chết! Các ngươi đều cho ta đi tìm chết! Từ Bạt lớn tiếng gầm rú một tiếng, tùy theo dùng cực kỳ đại lực đạo, trực tiếp đem bắt lấy nàng Tô Hẩn đánh bay, Tô Hẩn căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác cả người bị đánh vào góc tường thượng, phía sau lưng vừa lúc khái chứ cái bàn một góc, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, cả người đều mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Cắn răng chịu đựng đau đớn, Tô Hẩn từ trên mặt đất bò dậy, thấy đó là giờ phút này Tử Bạt điên cuồng bộ dáng, hắn tựa hồ là tóm được ai, liền phải giết ai. Khỏe miệng răng nanh đều dài quá ra tới, móng tay cũng bắt đầu nhanh trong biến trường, thôn trưởng đứng ở một bên không dám tin tưởng nhìn tử bạn, phản phất thấy quỷ giống nhau, hô to. Người, người, người là thứ gì, cương thi, người là cương thi. Lời nói còn không có xô song, liền trực tiếp bị tử bạn dùng tay bắt lấy cổ, trực tiếp cả người bị nhắc lên, cổ trực tiếp đương trường đỏ lên, trong mắt trừng lao đại, mắt thấy liền phải không được. Đồng nhiên tử bạc trong mắt hiện lên vài phần dây rủa, trực tiếp nhắc tới trong tay thôn trưởng. đem này ngã ở trên mặt đất, chính mình còn lại là thống khổ ôm đầu tại chỗ. Tô cô nương ngươi thế nào hết thể thật sự là phát sinh quá mức nhanh chóng, dương hướng căn bản không kịp phản ứng, Tô huẩn liền bị đột nhiên bạo tẩu tử bạc ném bay lên. Trước tiên, hắn liền lập tức chạy tới Tô huẩn bên người, nhìn Tô huẩn sắc mặt có chút tái nhợt. Đỡ ta lên một chút Tô huẩn cảm thấy phía sau lưng thượng thật là đau thực. Mỗi một lần nàng bị thương luôn là cái này bộ vị, giờ phút này vừa động thân liền cả người đau, dương hướng hơi lăng, đem bàn tay ra tới, đỡ tô hởn đứng dậy. Ngay sau đó, nhìn trước mắt tình huống, dương hướng đối với tô hởn nói, tô cô nương, ngươi xem hiện tại cảnh tượng, chỉ sợ có chút bị không dễ ứng phó. Từ bạt lực lượng tiến bộ rất nhiều, hiện giờ ở chỗ này bắt đầu phát cuồng lên, một chốc một lát, thật đúng là chống đỡ không được. Dương hướng căn bản khó có thể tiếp cận tử bạt bên cạnh. Tô Hẩn cũng không có ở hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn tử bạt tình huống. Đây là từ bên ngoài cái kia cương thi sau khi xuất hiện bắt đầu. Như vậy nói cách khác, đối phương có thể ảnh hưởng đến tử bạt. Tô Hẩn thấy vậy, đối chính mình trong lòng phòng đoán, càng thêm đích xác nhận lên. Dương hướng cho ta một phen tiểu đao Tô Hẩn vươn tay, đối với Dương giải khai khẩu nói. Người muốn làm gì? Dương hướng nghe thấy Tô Hẩn nói như vậy, tức khắc có một ít dự cảm bất hảo, bất quá vẫn là đem trùy thủ cấp đem ra, đặt ở Tô Hẩn lòng bàn tay. Dương hướng, ta yêu cầu người giúp ta làm một việc, giúp ta đi cửa, đem những cái đó quấn quanh ống mực tuyến còn có chó đen huyết từ từ đồ vật đều lấy ra. Lúc này đây, nàng như cũ muốn đánh cuộc một phen, nhìn xem chính mình trong lòng phỏng đoán hay không là đúng. Lấy ra cái kia Như vậy bên ngoài cái kia cương thi không phải vào được sao, nửa câu sau dương hướng không có nói ra xem, hắn thấy tô ẩn ánh mắt lúc sau, liền đem nửa câu sau nuốt đi xuống, gật đầu, không hề hỏi nhiều, cầm chính mình trong tay thấy, liền đi phá hủy. tô ẩn còn lại là chịu đựng đau đớn, đem trụy thủ đứng ở bên hông, chính mình còn lại là rời bước đến gần, đang ở phát cuồng tử bạt bên người, đối với tử bạt la lớn. Tử bạt mau tỉnh lại Ngươi nhớ rõ ngươi là ai sao? Tử bạt nguyên bản phát cuồng thân ảnh có như vậy một lát dừng lại, hắn kia màu tím nhạt trong con ngươi lộ ra một chút nghi hoặc, hắn là ai? Đúng vậy, hắn là ai đâu? Vì cái gì lại ở chỗ này? Tử bạt! Tử bạt! Tử bạt! Cái này chữ bắt đầu ở trong đầu lập lòe, nên hắn động tác ngừng lại, tốt ẩn còn lại là nhanh chóng tiến lên, đi tới tử bạt bên người, tại đây đồng thời, tử bạt lại là đã chịu phát cuồng ảnh hưởng trở nên có chút táo bạo lên, răng nanh lại lần nữa dài quá ra tới, tay hướng về phía tô hởn là trụ qua đi. dựa vào hán lực đạo, tô hởn ai chung nói, thân thể nhất định muốn chịu cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, hơn nữa rất khó né tránh, nhưng, một trưởng này tạm dừng ở giữa không trùng, từ bạt trên mặt mang theo dãy ruộng, tay cũng run rẩy, trong mắt điên cuồng dần dần tối lui, tựa hồ là ở cùng chính mình nội tâm cái loại này cuồng táo cảm xúc làm đấu tranh. tô Tô Bẩn giống như là lần đầu tiên Tô Bẩn nói cho hắn tên giống nhau, nhất biến biến niệm Tô Bẩn tên, tựa hồ là vì nhắc nhở chính mình cái gì, cũng hoặc là khác cái gì, tóm lại, hắn trong mắt điên cuồng bình phục xuống dưới, rồi sau đó thấy trước mắt chính mình kết tác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta, ta thế nhưng, thương tổn ngươi run rẩy nhìn chính mình bàn tay, từ bạc hiện giờ trong óc sẽ nhớ tới vừa mới một màn, hắn trực tiếp đem Tô Bẩn cấp ném bay, đúng vậy Tô Bẩn bị thương. Rõ ràng hắn muốn làm chính là bảo hộ tô ẩn, chính là hôm nay lại làm tương phản sự tình. Tử bạt, cũng không phải người sai, người đem quần áo nhấc lên tới tô ẩn lắp đầu, trực tiếp xả qua tử bạt quần áo, lộ ra tử bạt bụng, cương thi làn da là thực cưng rắn tử bạt trên bụng một tầng làn da đều là gần như trong suốt màu trắng, còn có chính là bụng nháy mắt chỗ, xuất hiện một cây vô hình cung rốn, từ tử bạt bụng chỗ hướng ra phía ngoài diễn sinh đi ra ngoài. Một đường chỉ hướng về phía thôn trưởng phòng ở ngoài cửa, dương hướng bên kia ống mực tuyến nhưng thật ra hủy đi không sai biệt lắm. Đây là có chuyện gì tử bạt nhìn chính mình trên bụng đồ vật. Làm ngươi phát cuồng chính là cái này tô ẩn thấy được đồ vật, cuối cùng là xác định, ngoài cửa cái kia cương thi không phải người khác, đúng là tử bạt mẫu thân. chương 1183 tử bạt mẫu thân, 2. Cũng dốn là mang thai thời điểm, hai tử ở bụng có ích tới liên tiếp mẫu thân cùng hài tử nhịp cầu. Hài tử thông qua cuống rốn hấp thu mẫu thân cho dinh dưỡng, mới có thể đủ trưởng thành. Hai người cơ hồ là nhất thể, nhưng là rồi lại không giống nhau. Vì thế, hai đồng sinh ra lúc sau, sẽ đem liên tiếp hai người cuống rốn cấp các đoạn. Tô ẩn nhìn tử bạt bụng nháy mắt thượng này gần như ẩn hình. Chống rông xuất hiện cuống rốn liền đã hiểu, đây là làm cho tử bạt cảm xúc biến hóa nguyên nhân. Bởi vì này cuống rốn tồn tại, tử bạt cùng bên ngoài cái kia cương thi trong mắt ý nghĩa đi lên nói có chút nhất thể chế, cho nên, bên ngoài cái kia cương thi cảm xúc mới có thể bị truyền lại đến tử bạc trên người. Tử bạc, ta muốn đem nó lộng chặt đứt tô hẩn từ trong lòng móc ra trùy thủ, đối với tử bạc sau khi nói xong, đầu tiên là đem trùy thủ lưỡi dao nhắm ngay chính mình bàn tay, gắt gao nắm lấy, xuống phía dưới một hoa, thức mau trùy thủ thượng dính đầy tô vẩn vết máu, nàng trong miệng lầm bẩm, nhắm ngay này căn cuồng rốn trung ương cắt lấy đi. Giống như liệt hỏa đụng phải băng tuyết giống nhau, này căn cuống rốn thực mau giống như tuyết động giống nhau tan ra biến mất, tử bạt cũng lúc này mới chính thức khôi phục bình thường, sắc mặt một lần nữa khôi phục ngày thường thần thái. Tử bạt không đáng ngươi vì ta làm như vậy. Nhìn tô ẩn lòng bàn tay máu chảy đầm địa khẩu tử, tử bạc nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị, xả quá một chương mạnh vải, đơn giản cấp tô ẩn băng bó một chút, ngay sau đó... Tử Bạt còn muốn xem Tô Bẩn thương thế như thế nào là lúc, lại bị Tô Bẩn cự tuyệt. Đáng giá, Tử Bạt, nếu ngươi đã nói, ta là chủ nhân của ngươi, như vậy ngươi tánh mạng, nhất định phải muốn ta phụ trách, đúng hay không? Tô Bẩn sắc mặt đã hảo rất nhiều, đối với Tử Bạt như thế mở miệng, tuy rằng phía sau lưng có chút mơ hồ làm đau, nhưng là đã hảo rất nhiều, nhà ở bên ngoài đã tiếng đánh nhau ầm một mảnh, đều là đi theo Tô Bẩn tới tùy tùng bọn họ vây quanh cái kia cương thi chỉ là đều không làm gì được cái kia cương thi trong lúc nhất thời thế cục lâm vào cục diện bế tắc tử bạn trầm mặc không nói nắm chặt nắm tay trong lòng cảm thấy chính mình vô dụng tử bạn ngươi lai lịch có lẽ ngươi đi ra ngoài liền đã biết tô hẩn đứng dậy thất ý tử bạn tử bạn trên mặt mang theo do dự cuối cùng vẫn là đi theo tô hẩn đi ra thôn trưởng này ra muôn tựa hồ có cảm giác cái kia nguyên bản dị thường phẫn nộ cương thi Cầm yên quay đầu lại, đang xem thấy tử bạt thân ảnh là lúc, cả người đốn ở tại chỗ, tựa hồ bởi vì tìm kiếm tới rồi chính mình vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, liền cái gì đều quên mất, quên mất chính mình thân ở chỗ nào. Tô Bẩn cũng thích hợp hướng về phía những người đó dùng tay ra hiệu, làm cho bọn họ lại đây. Cái này cầm yên an tĩnh xuống dưới, nguyên bản lóe quỷ quệt ánh sáng tím con người cũng bình phục xuống dưới, chố mắt nhìn tử bạt, nửa ngày không có động tĩnh, tử bạt cũng là như thế. Cả người cứng còn ở tại chỗ, tùy theo, đi bước một, đi bước một hướng đi cái kêu cương thi cầm yên. Ta, ta, hai tử cương thi cầm yên cơ hồ là theo bản năng nói ra những lời này, câu này nàng sau khi chết nghẹn ở trong lòng năm nói, tử bạn còn lại là cả người run lên, đến gần cầm yên, không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cương thi cầm yên ôm lấy. Nguyên bản lỗ trống vô thần trong ánh mắt, lại có nước mắt, gắt gao ôm lấy tử bạn. Như thế nào cũng không chịu bùng ra, thật giống như ở sợ hãi, sợ hãi chính mình buông tay, chính mình hài tử lại biến mất không thấy. Tôi vẫn biết, chính mình tưởng chính là đối, tử bạc xác thật chính là trước mắt cái này cầm yên hài tử, bất quá, càng vì xác thực nói, là cầm yên thai chết trong bụng hài tử, cầm yên sau khi chết, bởi vì hoàn khí cùng hận ý, còn có yết hầu chung một hơi như thế nào cũng nuốt không đi xuống, trong bụng tử bạc cũng đã chịu ảnh hưởng, không có chết đi bày biện ra một cái âm dương thai tình huống, quỷ dị trưởng thành. Chỉ sợ, sau lại đã xảy ra một ít biến cố, tử bạn bị người khác sinh sôi từ này cầm yên bụng trung đào ra, liền tạo thành hiện tại loại này cục diện, tốt ẩn suy đoán, làm chuyện này, hẳn là chính là thôn trang này người trên. Rồi sau đó tới biến thành cương thi cầm yên liền vì tìm kiếm nàng hài tử, vẫn luôn lưu tại thôn này bên cạnh, tìm kiếm chính mình hài tử, trừ cái này ra, khả năng còn có cái khác nguyên nhân. Tỉ như tử vong nguyên nhân. Chủ nhân tử bạt rốt cuộc từ cái loại này tìm kiếm đến mâu thân kích động trung thoát ly ra tới. Cái này tử bạt mâu thân, thân yên, nghiêm nhiên cũng cụ bị nhất định linh trí. Hơn nữa sinh thời ký ức cũng khôi phục hơn phân nửa. Phân biệt ra tô ẩn đám người là tử bạt bên này, không có lại động thủ. Chẳng qua, tựa hồ không thể đủ giống như tử bạt giống nhau, tự do nói chuyện. Tử bạt, người đã biết chính mình quá khứ sao. Vừa mới nương nói cho ta. Chuyện xưa đâu, cùng thôn trưởng nói có chút không lớn giống nhau. Tỷ như, cầm yên tướng công, từ bạn cha, căn bản không phải nhập kinh đi thi sau không có trở về, mà là ở trên đường, bị toàn thôn người cam chịu phái sát thủ đi giết hại, vì chính là làm cầm yên trở thành một cái quả phụ thân phận. Lại tỷ như, có cái gia đình giàu có thiếu ra nhìn chúng cầm yên, nguyện ý lấy thiên kim vì xính lễ, cưới cầm yên, toàn thôn người đều đỏ mắt thượng này một bút kết sù vàng bạc châu đáo. Muốn cùng thâu, liền kế hoạch giết người, khiến cho cầm yên trở thành quả phụ, đem cầm yên trói cấp gia đình giàu có thiếu gia trên xe ngựa, cũng không có thôn trưởng theo như lời ý thế hiếp người, uy hiếp toàn thôn nhân tính mệnh nói đến. Ở tỷ như, kia gia đình giàu có công tử là người tốt, hắn thấy cầm yên không muốn, liền đem cầm yên thả lại tới, chính là về tới thôn xóm cầm yên sinh sôi lọt vào luyện ngục, bởi vì nhân duyên không thành, tiền tài tự nhiên không chiếm được. Toàn thôn người liền cảm thấy cầm yên thiếu bọn họ, nô lệ nàng, cuối cùng, thôn trưởng liền cùng cái khác mấy người, muốn khinh bạc với Cầm Yên, dây rủa dưới, đem mang thai Cầm Yên cấp bóp chết. Chết không nhắm mắt. Lại tỷ như, thôn trang mọi người, sợ Cầm Yên đoán khí quá lớn, hóa thành lệ quỷ, sinh sôi đem Cầm Yên trong bụng hài tử đào ra, một cái vứt bỏ hoang dã, một cái thỉnh cao nhân lấy diệt hồn phương pháp trấn áp, không được siêu sinh. Này thôn trang bên trong người căn bản không xứng làm người. Từ bạc nắm chặt nắm tay, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi. Tô Bẩn cũng là trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này lại là như thế, khó trách. Nơi đây vì như thế hung địa, đây là bầu trời rơi xuống trời phạt, cũng khó trách, cái kia thôn trưởng nói chuyện, nghe tránh. Các người đem thôn trang thượng sở hữu phòng ở, ống mực tuyến trừ tà ám chi vật đều dỡ bỏ. Tô Bẩn cấp đi theo nàng tới mọi người hạ đạt mệnh lệnh. Dương hướng còn lại là kinh ngạc nhìn Tô ẩn do hỏi Thô cô nương, người đây là Mỗi người cần thiết phải vì chính mình sợ làm ác sự trả giá đại giới Nếu là không có tương ứng đại giới, như vậy ta liền trước tiên đưa bọn họ đoạn đường Nói xong những lời này, Tô Hẩn nhìn về phía tử bạt còn có đàn yên hai người liếc mắt một cái Không nói chuyện nữa, chậm rãi đi ra thôn trang này Phía sau, thực mau vang lên vang tận mây xanh tiếng kêu thẳng thiết Còn có mùi máu tươi ra bên ngoài phiêu Trưng 1184 ở chỗ này chờ chủ nhân Hiện giờ cơ hội là vào đêm khuya Bốn phía đen nhánh một mảnh Có làm người cảm giác hít thở không thông Chân trời ánh trăng phiếm nhàn nhạt lãnh màu vàng Tô bẩn nhắm mắt lại Nghe thôn trang nổi tiếng kêu thảm thiết Nàng biết, ban đêm dưới ánh trăng Cương thi lực lượng là nhất cường đại Mà này đó thôn dân thiếu những cái đó trừ tà ám chi vật phù hộ Cả người bại lộ ở tử bạc cùng cầm yên trước mặt, kết quả không hề nghi ngờ. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, nếu là người bình thường chỉ là nghe thấy thanh âm này, nghe thấy cái này hương vị, đều sẽ tưởng phun. Tô ẩn lại là sắc mặt bình thản đến tự điểm, chỉ còn chờ tử bạn chỗ nào giải quyết. Dương hướng còn có đi theo tô ẩn tiến đến liên can mọi người, đều ai gặp qua đại trường hợp, tuy là như thế, sắc mặt vẫn là động dung vài phần, bên trong tội không thể xá, nhưng dù sao cũng là người. Nghe thanh âm này, thật sự toàn thân đều phiếm lạnh lẽo, sẽ không thoải mái. Mà Tô Bẩn cái này thoạt nhìn tay chói gà không chặt nữ tử, lại là không có chút nào cảm xúc biến hóa, dương hướng trong mắt lại lần nữa hiện lên ngạc nhiên, lúc ban đầu bị hoàng thượng phái tới bảo hộ Tô Bẩn, bọn họ đều là thập phần không căm lòng, nghe lệnh một cái khuê các trung nữ tử, ở hắn xem ra, thật sự là một loại cha thấn. Chính là một đoạn này nhật tử, đi theo Tô Bẩn bên người, hắn lại phát hiện, Tô ẩn người này, hắn trước sau nhìn không thấu, nàng tựa hồ thực thiện lương, nhưng là lại thực tàn nhẫn. Đối với chính mình để ý người, sẽ không bùn xỉn bảo hộ, mà đối với cái khác người, tí như, địch nhân, đều tàn nhẫn đậm mạc. Có đôi khi hắn trong lòng đều sẽ nổi lên lạnh leo. Dương hướng, đêm nay nơi này sự tình lại lúc sau, chúng ta liền hồi kinh đi, trở lại hoàng thành nhật tử. Không sai biệt lắm vừa lúc Tô ẩn chờ đến bên trong tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc tắt không có tiếng động, lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía dương hướng. Dương hướng hơi lăng một chút, tùy theo gật đầu. Thôn trăng nội, từ bạt cùng cầm yên đi ra, toàn thân đều mang theo nồng đậm mùi máu tươi, đặc biệt là cầm yên. Tựa hồ là đem chính mình sinh thời sở hữu oán hận đều phát tiết ra tới. Giờ phút này trong mắt sát khí mới dần dần lui bước, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, linh hoạt kỳ ảo một nạp bên trong lại mang theo vài phần linh trí. Chủ nhân tử bạc nhìn nhìn chính mình trên người vết máu, hơi lo lắng nhìn Tô Vẩn, lo lắng Tô Vẩn xuất hiện chán ghét quan mang. Dù cho, hắn cảm thấy bên trong những người đó không xứng xưng là người, mà là một đám khoác da người dã thú thôi. Cũng may, hắn ở Tô Vẩn trong mắt chỉ có thấy an ủi biểu tình. Cảm ơn. Người cầm yên cứng còn đứng thân mình, nhìn về phía Tô Vẩn, dùng hơi có chút không thuần tục nói, đối với Tô Vẩn mở miệng. Ta có biện pháp cho các ngươi nhìn đến hắn. Tử Bạt phụ thân, hắn tựa hồ cực kỳ vướng bận các ngươi, tàn hồn còn lưu tại thế gian. Ở vừa mới Tử Bạt cùng cầm yên ở bên trong thời điểm, Tô Bẩn đứng ở bên ngoài, rõ ràng cảm giác được một trận linh hồn giao động, ngay sau đó, liền thấy đối phương tồn tại. Cha Tử Bạc nghe thấy Tô Bẩn nói như thế, hắn ánh mắt ngốc lăng một lát, cái này từ ngự đối hắn mà nói thật sự là quá xa lạ, từ có ý thức lúc sau, hắn đó là lẻ loi một mình, bị khắp nơi không dùng không có về chỗ. Chính là hôm nay, Tô Bẩn đại hắn đi tới nơi này, tìm kiếm tới rồi hắn quá khứ, cha cùng nương, cái này từ ngự đã từng đối nó mà nói xa xôi đến cực điểm, hiện giờ, dơ tay có thể với tới chỗ. Từ bạt mẫu thân, cầm yên đâu, nghe thấy được Tô Bẩn câu nói lúc sau, ánh mắt lập tức chấn động, tựa hồ là không dám tin tưởng Tô Bẩn theo như lời, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Tô Bẩn, há miệng, đẹ nặng giọng nói mở miệng nói. A thứ, a thứ, miệng trung vẫn luôn dinh cái này từ ngữ, tùy theo mà, thân mình lắc lư lay động đứng ở tô hẩn trước mặt, cặp kia trong con người, giờ phút này hiện ra chỉ có bi thương, một dọt thanh lệ chảy xuống, nhìn tô ẩn. Hắn không thể đủ lại dừng lại ở nhân gian, nhưng là tại đây phía trước, ta có thể cho các ngươi thấy một mặt tô ẩn gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, phân phó dương hướng thu thập thôn trang này tàn cụ, chính mình đâu. Còn lại là mang theo tử bạn cùng cầm yên hai cái cương thi, đi tới một viên đại cây hoại hạ, này viên cây hoại là thôn trang này vì ai, duy nhất còn tồn tại thực vật. Cây hoại vì âm, tự ý mở ra đó là, một trung tàng quỷ. Dùng phương pháp đem cây hoại trung cất dấu A thứ, tử bạc cha cấp gọi ra tới, duy trì thân thể hắn hình thái, ngay sau đó liền thấy cây hoại phía trước dần dần có màu xám xương khói ngắm nhìn, sau đó tụ tập thành một bóng hình. An mặc nho nhà áo dài thư sinh, mặt như quan ngọc, cùng trưởng thành sao tử bạn bộ dáng thập phần tương tự, hắn trong mắt mang theo kích động hướng về phía tô ẩn thật sâu nhất bái, đại biểu cho hắn đáy lòng chỗ sâu nhất cảm kích, cuối cùng nhìn về phía chính mình Thiên nhi, thân mình cơ hồ là run rẩy. Yên nhi! Ta! Thấy thẹn đối với ngươi! A thứ cầm yên đi bước một tiến lên, nhìn trước mặt A thứ hồn thể, tựa hồ rốt cuộc khắc chế không được nhưng lại có chút sợ hãi che lấp ở chính mình mặt, không dám trở lên trước. Nét, ta, trở nên thực xấu, ta giết rất nhiều người. Yên nhi, ở ta trong lòng, người vẫn luôn là đẹp nhất, hiện tại cũng là hồn thể A thứ trực tiếp phiêu tiến lên, ôm ở cầm yên, tùy theo nhìn về phía tử bạn. Cái kia ánh mắt tựa hồn là làm tử bạn qua đi, tử bạn đứng ở tại chỗ do dự không trước, đây là hắn vẫn luôn khát vọng đồ vật, nhưng là tới rồi hiện giờ rồi lại có chút sợ hãi. Tử bạn đi thôi, tô hẩn mỉm cười, vươn tay, làm tử bạn đi qua đi. nàng tươi cười là tựa hồ là cho tử bạn dũng khí, gật gật đầu, đi hướng cầm yên còn có a thứ bên người. Tử bạn lại lần nữa quay đầu là lúc, tô hẩn thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, biến mất ở ẩn ẩn trong bóng đêm. thôn trang nội hết thảy, dương hướng đều xử lý tốt. đến nôi tối hôm qua, tử bạn cùng cha mẹ hắn nói gì đó, tô hẩn cũng không biết nàng phải rời khỏi, hiện tại tử bạn không phải lẻ loi một mình. Chủ nhân, vì cái gì không thể đủ mang tử bắt đi, ngài không phải nói, sẽ không ném xuống tử bạn sao. Tử bạc nhìn tô bẩn, trong mắt rất là khó hiểu, hắn muốn theo sau, chính là tô bẩn lại nói, làm hắn lưu tại nơi này. Tử bạc, ngươi đã tìm được ngươi mẫu thân. Lưu tại nơi này, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhân loại không thích hợp ngươi. Ta đi địa phương có rất nhiều đạo sĩ thuật sĩ, chuyên môn bắt yêu săn giết tà ám, người đi, sẽ có nguy hiểm. Tô hưởng nguyên bản mục đích đó là cấp tử bạt tìm được một cái dừng lại về chỗ, hiện tại về chỗ, đó là nơi này. Cho nên, chủ nhân tính toán không cần tử bạt sao. Chủ nhân nói qua, sẽ không không cần tử bạt tử bạt lại là vô cùng chấp nhất, lắc đầu, nhưng thấy tô hưởng trong mắt quyết đoán, hán bại hạ trợ. Thanh âm phóng mềm không ít. Mở miệng khẩn cầu, trong mắt mang theo hy vọng. Như vậy tử bạt ở chỗ này chờ chủ nhân, chủ nhân sẽ lại đến tìm tử bạt đúng không? chương 1185 Long Mạch bản vẽ. Tử bạt trong ánh mắt mang theo nhất trong sáng chấp nhất, tựa hồ chỉ là muốn được đến Tô Huẩn một cái trả lời. Quảng chi chỉ là xa vời hy vọng càng có thể, Tô Huẩn thậm chí có thể cảm giác được. Nếu nàng nói nàng không bao giờ sẽ trở về, như vậy tử bạt sẽ mặc kệ bất luận cái gì đại giới. Cũng muốn đi theo nàng mà đi, rời đi nơi này. Ta sẽ trở về, tử bạt ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta nhưng hảo tô vẩn nghĩ nghĩ, chờ nàng xử lý xong hoàn thành sự tình lúc sau, có thể lại đến nhìn một cái tử bạt. Lúc ấy, tử bạt đại khái cũng thích hướng nơi này, sẽ sinh hoạt thực không tồi đi. Hảo, tử bạt nghe thấy được tô vẩn những lời này, trong mắt rốt cuộc lại bị bậc lửa ánh sáng, tựa hồ là gắt gao bắt được một cái cái gì giống nhau, không lại ngăn cản tô vẩn rời đi. Chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, hắn chỉ cần lại nơi này chờ chủ nhân trở về liền hảo, mặc kệ thời gian bao lâu, hắn đều nguyện ý chờ, nhất định có thể chờ đến chủ nhân trở về. Đứng ở tại chỗ, nhìn theo tô ẩn xe ngựa rời đi. Tô ẩn còn lại là ngồi ở xe ngựa bên trong, dùng bút đem tử bạt nơi nơi này cấp vẽ ra tới, nàng sợ tiếp theo tới nơi này, không quen biết lộ. Tô cô nương phía trước điều khiển xe ngựa dương hướng bỗng nhiên ngừng lại. Có chút ngượng ngùng mà cười mở miệng. Làm sao vậy? Tô bẩn từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn về phía bên ngoài, cho rằng bên ngoài đã xảy ra cái gì biến cố, bất quá trước mắt hoặc nhìn, một mảnh hài hòa, cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại là dương hướng trong tay, nhiều một cái đồ vật, đúng là phía trước nàng làm dương phóng đi điều tra thôn trang sự tình, bay tới kia chỉ tiểu hưng. Lần trước người làm ta điều tra tin tức. Ngạch! Điều tra đã trở lại Dương Hướng trên mặt hơi có chút xấu hổ, hắn buồn cảm thấy chính mình điều tra sự tình hiệu suất thực mau, nhưng là Tô Vẩn giải quyết sự tình tốc độ càng mau, hiện tại bọn họ đều đã giải quyết nơi nào sự tình, đã mau đến hoàn thành, này một con tiểu hưng mới bay qua tới. Dương Hướng đem trong tay điều tra tin tức cấp Tô Vẩn xem, Tô Vẩn hơi mang sung sướng nhìn Dương Hướng trên mặt biểu tình, đảo cũng không nói nhiều, đem tờ giấy tiếp nhận tới, xem là không có đi xem bởi vì không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy theo, dương hướng lại lấy ra một trương mảnh vải, đây là theo cái này tiểu điều bay qua tới, bất quá lại không phải tin tức, mà là người nào đó mang cho Tô Vẩn nói. Tô cô nương, còn có này trương, đây là cho ngươi. Hơi ngây ra một lúc, Tô Vẩn đem cái này mảnh vải cấp tiếp nhận tới nhìn một chút, mặt trên chữ viết hiện tú, nội dung cũng thập phần đơn giản, còn có mấy ngày. Mặt sau không có ký tên. Chỉ là họa thượng một đóa đào hoa coi như ký tên. Nàng đào hoa A. Tô ẩn nhìn cái này liền biết, người này là ai. Rũ xuống con người, khỏe miệng phím một nụ cười nhẹ, đem mảnh vải thu hồi tới. Nghĩ nghĩ, sẽ xuống một chương mảnh vải, ở mặt trên lưu loát viết mấy cái chữ to. Ba ngày. Viết xong lúc sau, hảo sinh cuốn hảo, đem cái này mảnh vải giao cho dương hướng. Dương hướng, đem cái này bỏ vào đi thôi. Dương hướng nhưng thật ra thập phần thông minh không có rõ hỏi là ai, viết cho ai, gật đầu tiếp nhận mảnh vải, béo phệ trực tiếp cột vào này chỉ tiểu điêu cổ bên cạnh, tùy theo đem tiểu điêu hướng về không chung một ném, này chỉ tiểu điêu mở ra cánh, nháy mắt biến mất tung tích. Kế tiếp hành trình liền rất buồn thể, dọc theo đường đi đều hướng về hoàng thành lên đường, trên đường đảo cũng không có gặp được cái gì sơn tặc linh tinh, bọn họ đội ngũ thoạt nhìn vẫn là rất có uy hiếp lực, người bình thường không dám đi cùng chi va chạm. Liên như vậy đi đi rừng rừng mấy ngày, Tô Bẩn cảm thấy chính mình ngồi ở trong xe ngựa, chân cẳng đều phải phế bỏ thời điểm, rốt cuộc, ở ba ngày sau, tới rồi hoàn thành cửa thành. Nhìn quen thuộc cửa thành, Tô Bẩn cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc có thể rời đi cái này sóc này xe ngựa. Tô Bẩn bọn họ vào thành là trực tiếp đi quan đạo, dọc theo đường đi thông suốt, một bên người bán rong nhóm đâu, đều có chút cực kỳ hâm mộ cùng với tò mò nhìn Tô Bẩn bọn họ rời đi thân ảnh tựa hồ là ở phòng đoán đến tột cùng là cái gì đại nhân vật bọn họ trở lại hoàng thanh lúc sau đầu tiên muốn đi cấp hoàng thượng phục mệnh hiện giờ đúng là lâm triều thời điểm tô bẩn cùng dương hướng đám người tiến vào trong hoàng cung dương hướng đám người đầu tiên là cấp mang đi lưu lại tô bẩn đi theo một cái công công một đường đi tới ngự thư phòng cửa tô cô nương hoàng thượng còn ở lâm triều xem cái này điểm hoàng thượng hẳn là mau hạ triều hắn phân phó chúng ta Làm ngài ở ngự thư phòng cửa chờ hắn cái này công công đối với Tô ẩn nói xong lúc sau, đó là nhanh chóng rời đi. Tô ẩn nhưng thật ra không sao cả, đứng ở ngự thư phòng cửa, rất có vài phần nhàn chán, ánh mắt nhìn bốn phía, bởi vậy nhị đi, không bao lâu, liền nghe thấy nơi xa hiện hành truyền đến thái giám nhọn nhọn thanh âm, la lớn. Hoàng thượng đến, nơi xa hoàng thượng một thân minh hoàng sắc hoàng bảo, dần dần đến gần Tô ẩn bên này. Tô huẩn còn lại là đối với Hoàng thượng quỳ xuống, hành lễ. Bài kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi Hoàng thượng mở miệng, trong mắt mang theo vài phần kỳ dị. Nét lúc này đây Tô huẩn đi tìm Long Mạch, những cái đó hắn phái người đâu. Một phương diện là vì bảo hộ Tô huẩn. Điểm này tuyệt đối không giả, chính là về phương diện khác đâu, là hắn vì giám sát Tô huẩn. Nghĩ đến với hắn xếp vào ở Tô huẩn bên người đệ nhị con mắt, hắn kỳ thật ở sớm một ít thời gian liền hạ chiều. Bất quá không có trước tiên đi vào tô ẩn nơi này, mà là đi trước đi gặp dương hướng. Mệnh lệnh dương hướng đem lúc này đây đi theo ở tô ẩn bên người chứng kiến đúng vậy đồ vật đều nhất nhất nói cho hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế, này hoàng thượng trong mắt mới lộ ra kỳ dị quan mang, xem ra, nữ nhân này. Thực không đơn giản, là tô ẩn có thể cảm giác được nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, không màng hơn thua đứng lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt hoàng thượng không, có trước mở miệng. Theo châm tiến ngữ thư phòng đi. Chấm, nhưng thật ra đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cũng hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng mới hảo. Trong giọng nói bên ngoài thượng mang theo tán thưởng, trên thực tế lại cất giấu lãnh lệ sát khí, chính là nói cho Tô Luẩn, nếu sự tình không có hoàn thành công, như vậy, chỉ có tử lộ một cái. Tất nhiên là không phụ thánh vọng Tô Luẩn không kiêu ngạo không xiểm định mở miệng, gợi lên vài môi Theo này hoàng thượng tiến vào trong ngự thư phòng, một bên đi theo thái giám thực thức thời đem đèn lồng đốt sáng lên, theo hướng về phía hoàng thượng còn có Tô ẩn hành lễ cáo lui. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ngự thư phòng cũng cũng chỉ giữ lại Tô ẩn còn có hoàng thượng. Hoàng thượng thỉnh xem, cái này là thảo dân vẽ giấy bản, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ kể lúc này đây, thảo dân thành quả. Tô đem chính mình vẽ đồ vật trình lên đi, hoàng thượng trong ánh mắt u quang lâm thầm, vươn tay Đem tô ẩn sở đệ trình đồ vật tiếp nhận tới, mở ra, ánh mắt đảo qua mà qua, càng xem trong mắt liền càng thêm là ngạc nhiên, tô ẩn này tờ giấy đem cả con rồng mạch cách cục đều cấp đánh dấu ra tới, vật ấy tuyệt đối vì vật đó vô giá. Càng không thể tư nghị chính là, tô ẩn chỉ dùng như vậy ngắn ngủn mấy tháng, liền hoàn thành. chương. 1186 Phong làm quốc sư, 1. Hảo. Hảo. Hảo hoàng thượng tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nắm chặt trong tay bản vẽ, như vậy liên tiếp nói ra ba cái hảo, có thể thấy được hắn cỡ nào vui vẻ, đồng thời trong lòng lại xuất hiện một loại khác cảm xúc, ái tài chi tâm cùng đáng tiếc. Như thế mới có thể. Ngươi lại là nữ nhi thần, chấm, thực sự cảm giác đáng tiếc. Hoàng thượng tự đáy lòng thở dài, bằng vào tô bẩn này thân mới có thể, làm bọn họ quốc sư tuyệt đối là dư giả, chỉ là, đáng tiếc là nữ nhi thần, mà này từ xưa, lịch đại quốc sư đều là nam nhân. Chỉ là này, Hoàng thượng tiếng thở dài âm còn không có qua đi, hắn trong mắt lại là sáng ngời, nghĩ tới lần đầu thấy Tô Hoẩn là lúc, nàng kia thân nam nữ căn bản phân biệt không ra trang điểm, ái tài chi tâm thật sự làm hắn không muốn bỏ qua Tô Hoẩn người này, hắn cười tủm tỉm đối với Tô Hoẩn mở miệng, trên thực tế đã ở trong tối mục đích bản thân hạ bộ. Nay bản vẽ, chấm nhận lấy, ngươi mới có thể xung ra, nếu chỉ là kẻ hèn bình dân, thật sự là lãng phí ngươi tài năng. Chấm từ trước đến nay là ái tài người, lần này ngươi lại lập hạ công lớn, chấm, phải cho ngươi một cái phong thưởng. Phong thưởng Tô Bẩn hơi lăng, không rõ Hoàng thượng ý tứ, nhưng là vẫn là quỳ xuống, nói khách sáo nói. Hoàng thượng là thiên tử, thảo dân sở làm đều là là. Ha hả Hoàng thượng là càng nhìn Tô Bẩn càng thêm vừa lòng, thanh thanh giọng nói mở miệng. Tô Bẩn còn lại là biểu tình một bức. Tô Bẩn là mang theo kinh ngạc đi ra ngự thư phòng. Nghĩ mới vừa rồi hoàng thượng cho nàng phong thưởng, có chút dở khóc dở cười, bất quá hoàng mệnh làm khó, nàng là vô luận như thế nào đều không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể đủ tiếp thu. Nghĩ ngày mai sự tình, tôi vẫn không cấm một trận náo nhân đau. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng bất quá bắt đầu là vì phương tiện giả dạng làm nam nhân đi đoán mệnh, hiện giờ lại muốn lấy nam nhân thân phận, bị phong làm đường triều quốc sư, hoàng thượng ngày mai liền sẽ hạ triều cáo cho nàng, đem nàng phong làm quốc sư. Ở tại lịch đại quốc sư cư trú cung điện, tinh tượng cung, hơn nữa trong cung mở tiệc ăn mừng. Đến nỗi nàng vì nữ tử thân phận, nay không cần nàng lo lắng, hoàng thượng sẽ nói như vậy, tự nhiên có thủ đoạn giấu giếm trụ. Lắc đầu thở dài, tô ẩn theo thái giám đi ra ngự thư phòng cung điện, đi hướng cửa cung, tới thời điểm xe ngựa đã không thấy, nhưng thật ra nhiều một khác chiếc quen thuộc xe ngựa, đó là một sơ thanh xe ngựa, hắn ăn mặc chiều phục phong thần tuấn lãng tựa hồ là ở chỗ này chờ tô hẩn một sơ thanh ánh mắt nhanh chóng ở tô hẩn trên người đảo qua thấy tô hẩn không có chịu bất luận cái gì thường liền cũng yên lòng tô hẩn này dọc theo đường đi lâm đều đi theo phía sau không người phát hiện tùy thời nói cho một sơ thanh tô hẩn động thái cùng với bảo hộ tô hẩn vì tô hẩn quét dọn chứng ngại này dọc theo đường đi tô hẩn quay lại như thế an bình trong đó không thể thiếu lâm âm thầm trợ lực đói bụng sao một sơ thanh mở miệng Tùy theo từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một ít dùng khăn bao vây tốt điểm tâm, đó là tô ẩn thích nhất ăn bánh hoa quế, thơm ngọt mềm hóa, bởi vì vẫn luôn bị một sơ thanh đặt ở trong lòng ngực, còn có chút hứa độ ấm. Ta tô ẩn vốn dĩ tưởng nói chính mình cũng không đói, nhưng là bụng thực mau bại lộ nàng chân thật tình huống, bắt đầu cục tiêu lên, tiêu gào nó đói bụng, sắc mặt đỏ lên, tô ẩn vương tay, đem một sơ thanh trong tay điểm tâm tiếp nhận tới. Tạ Tô Vẩn còn không có mở miệng nói hoàn chỉnh, một sơ thanh lại là đem ngón tay đặt ở Tô Vẩn trên ngôi, nhấp khỏe miệng, ánh mắt mát lạnh, mở miệng nói. Buồn cung không thích nghe ngươi nói cảm ơn nói xong, nhìn Tô Vẩn trận to hai tròng mắt, đôi mắt chớp, xem như gật đầu đáp ứng rồi, hắn lúc này mới buông ra tay, nắm Tô Vẩn tay, mang theo Tô Vẩn lên xe ngựa. Hảo, tùy buồn cung về nhà. Tô Vẩn còn lại là cầm bánh hoa quế ở phấn đấu lấp đầy chính mình bụng nhỏ. Nghe một sơ thanh nói về nhà cái này từ thời điểm, trong tay động tác một đốn, ngẩng đầu, nhìn nhìn một sơ thanh sườn mặt, đồng nhiên có chút mạc danh mũi toan. Đem trong miệng bánh hoa quế cấp nuốt xuống đi một ngụm, tô ẩn đối với một sơ thanh mở miệng. Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy người có kiếp trước sao? Tin một sơ thanh tựa hồ không rõ tô ẩn vì sao đồng nhiên nói cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu, tùy theo để sát vào tô ẩn khuôn mặt, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng một câu. Đem tô ẩn khỏe miệng bánh hoa quế mảnh vụn câu sung dưới, vươn đầu lưới, đem bánh hoa quế mảnh vụn cuốn vào miệng lưỡi bên trong, mang theo hoa quế hương khí cùng điểm tâm mềm mại, tựa hồ còn mang theo người nào đó thơm ngọn. Hương vị không tồi một sơ thanh dơ lên khỏe miệng, nhìn tô ẩn, trong mắt mang theo vài phần câu nhân, lời này cũng không biết là nói tô ẩn bánh hoa quế hương vị không tồi, vẫn là tô ẩn hương vị không tồi. Ngắn ngủn mấy cái động tác liền cùng với treo chọc Tô Vẩn nỗi lòng đại loạn, trong lòng mắng to, thật là một cái yêu nghiệt. Tùy theo giả ý rời đi ánh mắt, Tô Vẩn làm bộ không đi xem một sơ thanh, chỉ là lô thai lại có thể nhìn ra, rõ ràng đỏ, một sơ thanh đảo cũng không hề treo đùa Tô Vẩn, đối với Tô Vẩn mở miệng. Phu Hoàng chính là muốn phong ngươi vì quốc sư. Thái tử Điện Hạ cũng biết, Tô Vẩn nghe thấy một sơ thanh nói, nét nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bởi vì Hoàng thượng muốn sắc phong nàng vì quốc sư cũng là vừa rồi thấy nàng vẽ long mạch bản vẽ quyết định, trong lúc căn bản không có khả năng sẽ đem quyết định này thông báo nói cho một sơ thanh, như vậy hắn như thế nào biết được. Phu hoàng khổ tìm long mạch, mà ngươi kham dư chi thuật cùng tướng thuật chắc tuyệt, hắn từ trước đến nay là ái tài sốt ruột người, quả quyết sẽ không từ bỏ ngươi cái này hoài mới người, như vậy đem ngươi cái này hoài mới người lưu tại bên người, liền có cái thực tốt biện pháp. Mục sơ thanh nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền biết, sự tình sẽ như vậy. Tô ẩn nhưng thật ra mặt lộ vẻ kinh ngạc, nỉ non mở miệng. Quốc sư, chỉ có quốc sư nhất thích hợp, đây là một cái phong thường, đồng dạng cũng là một cái gánh nặng, đem cái này gánh nặng đè ở ta trên người, ta liền vô pháp chạy mất. Ấn mục sơ thanh gật đầu, tùy theo nhìn nhìn tô ẩn trên người quần áo, mở miệng nói. Ngày mai nếu có yến hội, người ngồi ta bên cạnh. Hảo. Tuy rằng có chút không do vì cái gì, nhưng là tô ẩn vẫn là gật đầu, đối với một sơ thanh, nàng lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Hiện nhiên đối tô ẩn cái này ngắn gọn không có chút nào do dự trả lời vừa lòng, khỏe miệng khẽ nhếch. xe ngựa cũng tại đây một khắc ngừng lại, phía trước lái xe xà phu mở miệng nói. Thái tử điện hạ, đã tới rồi trong phủ. Tuy theo, tô ẩn cùng một sơ thanh xuống xe ngựa, phủ đệ nội người đâu? tựa hồ bị một sơ thanh an bài hảo. Một đám động tác nhất chi đối với tô hởn hành lý, trong đại sảnh, bào đinh xuống bếp làm một bản mỹ vị thức ăn, xem tô hởn ngoe dục dịch, mấy ngày này, nàng ở bên ngoài thật sự không có ăn cái gì tốt. Muốn ăn cái gì liền phân phó phòng bếp đi làm. Một sơ thanh mở miệng, trong thanh âm là nhàn nhạt ôn nhu sờ sờ tô hởn đầu, tô hởn còn lại là gật đầu, bắt đầu phấn đấu đem chính mình bụng điền no, đồng thời nghĩ đến, ngày mai nên làm như thế nào. Trước 1187 phong làm quốc sư, 2. Ăn cơm toàn bộ hành trình chung, cơ hồ là Tô Huẩn ăn, một sơ thanh không hề có động chiếc đũa duy nhất động chiếc đũa thời điểm cũng là cho Tô Huẩn kẹp ăn ngon, cảnh tượng như vậy nhưng rất là hiếm thấy, không, phải nói, trước kia là không có khả năng phát sinh ở một sơ thanh trên người. Bên cạnh đứng nha hoàn, một đám trong lòng không cấm dâng lên vài phần hâm mộ. Một lần nữa về tới Thái Tử phủ Tô Huẩn đâu? Hảo Hảo nghỉ ngơi một ngày, đem chính mình thể xác và tinh thần toàn bộ thả lỏng, ngủ cái trời đất lú ám, đương nàng tỉnh lại là lúc, đã tới rồi ngày hôm sau. Nay hoàng thành bên trong, tin tức truyền bá tốc độ vẫn là thực mau, thí dụ như sắc phong quốc sư tin tức, trong một đêm giống như là dài quá cánh giống nhau, chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ chung, tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi, đối với cái này còn không có lộ diện, ngang trời xuất thế bị phong làm quốc sư người cảm thấy tò mò còn có rất nhiều bọn quan viên cũng là như thế, đều lợi dụng chính mình thế lực đi điều tra tô ẩn thân phận, chính là thực hiển nhiên, tô ẩn thân phận bị hoàng thượng che giấu, nhậm là lại như thế nào nhìn trộm, cũng là tuần tra không đến. ở yến hội còn không có bắt đầu, liền cùng với có rất nhiều người nghĩ như thế nào đi mượn sức tô ẩn, rất nhiều người sôi nổi nghĩ đến đều là một cái mỹ nhân kế, từ xưa có câu nói nói rất đúng a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại lợi hại anh hùng cũng là muốn chết ở Mỹ nhân ôn hương noãn ngọc bên trong. Bất quá đối với ngoại giới bởi vì nàng mà phát sinh hết thảy, Tô Bẩn cũng không biết, lúc này nàng còn ở vào phiền lòng chung, ngày hôm qua mê đầu ngủ nhiều, sắp thật làm nàng đem mấy ngày nay mệt mỏi đều tẩy đi, nhưng là đồng thời đâu, cũng làm nàng sai mất một ít thời gian đi chuẩn bị, hôm nay tiệc tối, nàng khẳng định không thể lại xuyên như vậy tùy ý. Nhưng là nam trang, nàng không có, đang ở phiền lòng hết sức, Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó đó là tiếng đập cửa. Tình ngủ. Một sơ thanh thanh ầm tựa hầu nghe thấy trong nhà Tô Hẩn động tính, không đợi Tô Hẩn nói chuyện, đó là trực tiếp tướng môn cấp đẩy ra, quả nhiên thấy ngồi ở gương đồng trước, có vẻ rất là buồn rầu bộ dáng Tô Hẩn, tóc tán loạn, trên người ăn mặc áo lót, khoác một kiện màu hồng nhạt áo ngoài. Quá Tô Hẩn đang muốn đứng dậy hành lễ, một sơ thanh lại là đi tới Tô Hẩn bên cạnh. Từ gương đồng trước cầm một phen cây lược gỗ ở trong tay, ngón tay sen hướng kẽ ở tô vẩn sợi tóc chi gian, thanh âm thanh nhuận nhạt mẽo, mở miệng nói. Bổn cung không cần ngươi như thế khách sáo xa cách, dẫn ngươi xưng bổn cung sơ thanh. Hắn cũng không thích tô vẩn mỗi một lần xưng hô chung mang theo thái tử điện hạ cái này từ ngữ, dứt lời lúc sau, hắn liền cầm trong tay cây lược gỗ, cấp tô vẩn chải đầu, tô vẩn đầu tóc đen nhánh giống như tơ lửa giống nhau tinh tế sáng ngời. Mộc Sơ Thanh biểu tình cực kỳ chuyên chú, cấp Tô ẩn đem trên đầu mỗi một cây sợi tóc sửa sang lại đoan chính, liền dường như ở tạo hình, cái gì chân bảo giống nhau. Tô ẩn còn lại là có chút căng thẳng thân mình, rất là khẩn trương ngồi ở tại chỗ. Nàng nhìn không tới Mộc Sơ Thanh biểu tình, nhưng là lại có thể thông qua gương đồng nhìn đến chính mình giờ phút này trên mặt biểu tình còn có Mộc Sơ Thanh trong tay động tác, không hề nghi ngờ, Mộc Sơ Thanh sẽ giúp nàng trải đầu. Thái tử Tô vừa mới mở miệng. Một sơ thanh trong tay động tác đó là một đốn, trong thanh âm mang theo bá đạo, chậm rãi mở miệng. Ân, Buồn cung mới vừa nói cái gì? Sơ thanh Tô Vẩn trần chờ một chút, vẫn là mở miệng, nàng đầu tiên là giật giật thân mình, ngay sau đó mở miệng nói. Ta chính mình đến đây đi. Ngoan! Đừng nhúc nhích một sơ thanh lại là cự tuyệt Tô Vẩn yêu cầu, đem Tô Vẩn cấp ngay ngắn, sau đó tựa hống tiểu bằng hưu giống nhau thái độ, làm Tô Vẩn ngồi ở tại chỗ. Tô Bẩn cũng chỉ hảo từ bỏ, nàng chính mình xác thật cũng là tay tàn đảng, căn bản sẽ không sơ cái gì đẹp bối tóc, đặc biệt là người nam nhân này bối tóc. Bình tĩnh trở lại, Tô Bẩn nhìn gương đồng trung, một sơ thanh một chút lại một chút cho nàng trải vuốt hảo tóc dài, ngay sau đó lây ra một hoa sen quan, đem nàng tóc cấp tất cả buộc chặt lên, không chút cầu thả, đoan chính sách sẽ. Không thể không khen ngợi một câu, một sơ thanh tay nghề thực hảo, cũng giống như hắn bản nhân giống nhau, không chút cầu thả. Ngay sau đó, một sơ thanh làm tô vẩn xem trên bàn, trên bàn đầu, bày một kiện tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, nhật nhạt màu trắng, nghiêm nhiên là vì tô vẩn chuẩn bị. Thầy thử xem, như cũng là ít nói, cầm quần áo đặt ở tô vẩn trên người. Quả quyết không nghĩ tới, một sơ thanh sẽ suy xét như vậy chú đáo, tô vẩn gật đầu, cầm quần áo đi tới bình phong mặt sau đổi hảo, đây là tốt nhất tơ lửa biên chế mà thành, mặc ở trên người rất là thoải mái số đo cùng tô hẩn dáng người là đối ứng, eo truyền ấm ngọc, tô hẩn sửa sang lại thỏa đáng sau đi ra, cả người, lệnh người trước mắt sáng ngời, này quần áo cùng trên đầu phát quan tuyển thực hảo, quần áo chỉnh thể là màu trắng, tiểu dáng cũng không dừng già, ngược lại rất là đơn giản thanh nhã, tốt nhất thêu công ở trên quần áo thêu mấy đóa màu trắng hoa sen, đem người đột hiện ra một loại thanh lãnh xa cách, giống như trích tiên cảm giác, cực kỳ phù hợp tô hẩn giờ phút này nhân thiết. Nét một quốc gia quốc sư. Không đổi Nhìn Tô Huẩn, một sơ thanh nói ra mà đến như vậy một câu đánh giá, trong mắt là tán thưởng, này một thân là hắn cố ý vì Tô Huẩn chuẩn bị, hiện giờ xem ra, thật sự phi thường thừa thác ra Tô Huẩn khí trước chỉ là như vậy một bức hóa trang, chỉ sợ lại muốn mời chào tới rất nhiều đào hoa, tư cập này, một sơ thanh lại có chút không hy vọng người khác thấy. Ý nghĩ trong lòng bách chuyển thiên hồi. thực mau. Cung yến đã đến giờ, lúc này đây là Hoàng thượng tự mình hạ yến, chúc mừng Tô Hổn bị phong làm Quốc sư, mời đều là Đường triều đại quan quý nhân, cũng là mặt bên bảy bệ ra, Hoàng thượng đối với Tô Hổn nhìn chúng, này cũng khiến cho rất nhiều người một lòng một dạ muốn mượn sức Tô Hổn cái này vừa mới thượng vị Quốc sư đại nhân. Tô Hổn mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị thỏa đang sau, đó là ngồi một sơ thanh xe ngựa, cùng một sơ thanh cùng tiến cung, xe ngựa chậm rãi đi trước hoàng cung, nói thật. Tô vẩn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khẩn trương. Trong tay đều toát ra một chút hãn, dọc theo đường đi cũng có vẻ cực kỳ trầm mặc. An mặc một thân ám màu xanh lá trường bảo một sơ thanh tựa hồ là nhìn ra tô vẩn khẩn trương. Vương tay, bắt được tô vẩn tay, hắn tay có chút lạnh băng, lại mang cho người một loại chấn định nhân tâm cảm giác. Tô vẩn trong lòng khẩn trương bị biến mất không ít. Đừng sợ. Ấn tô vẩn gật đầu, rồi sau đó, xe ngựa ngừng ở cửa cung ngoại phía trước đâu cũng dừng lại vài chiếc xe ngựa, không có chỗ nào mà không phải là quý khí bước người. ở chỗ này xe ngựa liền không cho phép đi vào, chỉ có thể xuống dưới. Mục Sơ Thanh trước xuống xe ngựa, theo sau nắm tô ẩn xuống xe. một màn này vừa lúc bị nơi xa vài người thấy, một gái ăn mặc màu làm nhạt gấm bóc áo dài nam tử đã đi tới, cười mở miệng nhìn như chào hỏi. trên thực tế lại là ở trong tối thương Mục Sơ Thanh. nghe đồn Thái tử điện hạ yêu thích nam sắc. Ta nguyên bản không tin, hiện giờ vừa thấy. chương 1188 Phong làm quốc sư, bà. Nghe đồn, Thái tử Điện Hạ yêu thích nam sắc, ta nguyên bản không tin, hiện giờ vừa thấy. Hắn ánh mắt đen tối không rõ rừng ở tô hẩn cùng một sơ thanh trong tay. Cái kia nghiễm nhiên là ở bắt được cái gì một sơ thanh nhược điểm giống nhau. Dơ lên khỏe miệng, cầm một phen cây quạt ở trong tay học đòi văn vẻ quạt, tùy theo mở miệng. Hiện giờ vừa thấy. Tựa hồ đồn đãi đều không phải là bất tận có thể tin. Sẽ không tin đồn vô căn cứ. Hắn dứt lời lúc sau, nhìn Tô Hẩn còn có một sơ thanh. Tựa hồ là muốn từ Tô Hẩn cùng một sơ thanh trên mặt nhìn đến cái gì biểu tình biến hóa, tỉ như kinh ngạc, kinh ngạc, tỉ như bị người phát hiện chính mình bí mật lúc sau lo lắng, nhưng là một sơ thanh trước sau sắc mặt bình đạm. Tựa hồ này một khuôn mặt vẫn luôn là như thế, sẽ không có chút nào biểu tình biến hóa, lanh lanh băng băng. Một sơ thanh dáng người rất là cao lớn, đi tới cái này làm sam nam tử trước mặt, chỉ là đang nghe thấy hắn nói lúc sau, bước chân hơi dừng một chút, ngay sau đó, một chút phản ứng đều không có tiếp tục mang theo tô ẩn rời đi nơi này. Làm sam nam tử, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, hắn là đương triều tể tướng duy nhất con vợ cả, khác hoàng tử dù cho thân phận lại là cao quý lại như thế nào, không phải còn muốn liếm mặt, định bỡ hắn, đều tưởng leo lên tể tướng này một chiếc thuyền lớn. Chính là đâu, đương triều trùng chỉ có một người. Chính là một sơ thanh, vẫn luôn không thèm nhìn hắn, phản phất hắn chỉ là một cái con kiến tồn tại, mà cường giả không cần nhìn lên con kiến. Loại cảm giác này làm hắn thực khó chịu, hôm nay thật vất vả thấy một sơ thanh cùng tô ẩn đem cái này hình ảnh, như thế nào có thể buông tha, lại cứ sinh, một sơ thanh vẫn là như vậy không có phản ứng. Thái tử điện hạ như vậy đi vội vã, chính là bởi vì tại hạ nói chúng rồi sao mấy ngày trước đây kinh thành truyền lại nghe đều chính là thái tử điện hạ ngài bên người cái này đi theo một sơ thanh bên người làm sao nam tử tựa hồ vẫn luôn muốn và một sơ thanh phản ứng vẫn luôn lấy cái này mở miệng đối một sơ thanh mở miệng tôi vừa nghe thực sự có chút đau đầu nàng biết được một sơ thanh là một cái không để bụng người khác ánh mắt người kỳ thật cái này làm Sam nam tử tự cho là đúng nói đau chân hoàn toàn không thể chọc đến một sơ thanh chính là dọc theo đường đi. Tổng nghe thấy một người lại nhải ở bên thai nhắc mãi, vẫn là tương đối phiền lòng. đột nhiên, một sơ thanh bước chân một đốn, mày hơi ninh, quay đầu lại xem nghĩ kỹ rồi cái này làm sao nam tử. Cái này làm Sam nam tử thấy một sơ thanh dừng bước chân, không cấm nét mặt biểu lộ vài phần đắc ý, cảm thấy chính mình thành công chọc chúng một sơ thanh đau chân, trên mặt tràn đầy một nụ cười nhẹ, còn có châm trọng Buồn cung đích sắc thích nam nhân một sơ thanh quay đầu lại nhìn cái này làm Sam nam tử. Thanh Âm bình đạm mở miệng, giống như là đang nói cái gì vô cùng tầm thường sự tình. Sau khi nói xong, nắm lên Tô hỗn tay, đi hướng cùng yến chỗ. Cái này lam sam nam tử Đường Trường đốn ở tại chỗ, há miệng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải nói ra nói cái gì mới hảo. Mục sơ thanh liền như vậy đương nhiên thừa nhận. Ngữ khí thanh đạm nói chính mình thích nam nhân, sau đó rời đi. Cái này kịch bản mở ra phương thức có chút không đúng a. Tô cũng là như thế không nghĩ tới mục sơ thanh sẽ nghiêm trang nói ra như vậy một câu, liền dường như là thật sự như thế giống nhau. mục sơ thanh nhìn tô hổn, tựa hồ là phát giác tô hổn ánh mắt, cổ họng khẽ nhúc nhích, mở miệng. làm sao vậy? không có tô hổn lắc đầu, tùy theo lại mang theo tò mò mở miệng, do hỏi. quá lời nói vừa mới rơi xuống, nhận thấy được không đúng, lại sửa lại sửa, mở miệng tiếp tục nói. sơ thanh vì cái gì vừa mới ngươi muốn như vậy nói? Vừa rồi, Mục Sơ Thanh hơi hơi nhúng mày, suy tư một chút, tựa hồ là tài tưởng, Tô Vẩn chỉ chính là hắn nói câu nói kia, nửa ngày lúc này mới mở miệng nói. Ngươi chỉ chính là buồn Cung nói buồn Cung thích nam nhân những lời này. Ấn Tô Vẩn gật đầu. Bồn Cung đích xác thích nam nhân Mục Sơ Thanh nhìn Tô Vẩn giống như tiểu kê lẩm bẩm mẹ giống nhau gật đầu, khỏe miệng khẽ nguyết mở miệng, hắn tay đặt ở Tô Vẩn trên mặt, mắt mắt như mực, muốn đem Tô Vẩn hút vào trong đó. Ngươi nếu là nam nhân, buồn cung liền thích nam nhân, ngươi nếu là nữ nhân, buồn cung liền thích nữ nhân. Ngụ ý, tô ẩn là lại rõ ràng bất quá, nàng phi vụng về người, nghe hiểu một sơ thanh nói. Thích ngươi, thích chỉ là ngươi. Khoe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, tô ẩn nhìn một sơ thanh, hơi hơi gật đầu, không có hỏi lại đi xuống. Hai người sóng vai đi vào cung yến bên trong, này yến là dựa theo quan viên phẩm cấp mà bài tự. Làm thái tử Mộc sơ thanh là ở vào hoàng thượng phía dưới vị trí, tố bẩn vì quốc sư, địa vị cũng là siêu nhiên này đó quan viên phía trên, ngồi vị trí cùng một sơ thanh nhất trí, hai người lâm bàn mà ngồi. Thái giam từng tiếng gân cổ lên lớn tiếng kêu đã đến nhân viên, qua hồi lâu, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, hoàng thượng con nối do nhóm, còn có liên can các đại thần, động tác nhất trí tới rồi. Mọi người đến đông đủ lúc sau. Nét Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lúc này mới khoan thai tới muộn. Ở đây mọi người đều là đồng bộ hành lễ, đứng dậy hô to. Hoàng thượng và Tuế, Hảo, lúc này đây đâu? Là chấm mở tiệc khoản đái chúng ái khanh, đại gia hay bình thân. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi trên thủ vị phía trên. Hoàng thượng ha ha cười, mặt mày hường hảo, niệm nhiên là tâm tình thực hảo, tinh thần cũng thực tốt bộ dáng, ánh mắt nhìn lướt qua đang ngồi thượng mọi người, tùy theo mở miệng nói. Hôm nay mở tiệc. Nói vậy chư vị ai khanh nhóm cũng biết, đây là chúng ta quốc gia một cọc hỷ sự, Tô Vẩn tiến lên. Hoàng thượng nói xong, đối với Tô Vẩn hô một tiếng, nhìn về phía Tô Vẩn trên người giả dạng là lúc, trong mắt có tán thưởng, sau đó chiêu chính mình bên cạnh thái giám tuyên độc ý chỉ, hôm nay thiết tối, mới là chính thức trước mặt mọi người sắc phong Tô Vẩn. Phụ thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, nay công công đem ý chỉ niệm xong lúc sau tiến lên, đem thánh chỉ giao cho Tô Vẩn trong tay. Tô Bẩn còn lại là cuối đầu tiếp thánh chỉ. Thần tiếp chỉ, tạ chủ Long Ân. Sau đó cầm ý chỉ lui cư một bên, nàng có thể cảm giác được, giờ phút này một ít trong tối ngoài sáng ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, nàng thuộc về trống rông toát ra tới bị sắc phong vì quốc sư người, nói vậy đương chiều đối nàng có hứng thú người, có khối người đi. Sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện không màng hơn thua, Tô Bẩn ngồi ở vị trí thượng, nhìn trước mặt ca vũ biểu diễn, cuối cùng. Biểu diễn kết thúc, một người thoạt nhìn bốn năm chục tuổi đại thần mở miệng. Hoàng thượng, này quốc sư tuấn tú lịch sự nói vậy suy đoán chi thuật cực kỳ cao siêu đi. Thần trong lòng rất là tò mò, không biết, có không thỉnh quốc sư, cho chúng ta hành suy đoán chi thuật nhìn một cái. Nghiễm nhiên là tại hoài nghi tô hẩn năng lực, còn có chính là thử, thử tô hẩn có mấy cân mấy lượng. Tô hẩn có thể cảm giác được, cái kia đại thần lời nói là đối với hoàng thượng nói. Nhưng là ánh mắt cũng mơ hồ nhìn về phía Tô hẩn Nay Hoàng thượng rất là khó xử nhìn thoáng qua Tô hẩn Trước 1189 lũ lụt, thiên thai chi tướng. Hoàng thượng nhìn về phía Tô hẩn là lúc, những người khác thấy có người trước mở miệng, ở đây rất nhiều người cũng đi theo sôi nổi phụ họa mở miệng nói. Đúng vậy, Hoàng thượng, thần tương đương với quốc sư bản lĩnh rất là tò mò. Không bằng thừa dịp lúc này đây đến hội, làm chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng quốc sư phong thái đi. Thần tán thành, thần tưởng, quốc sư nhất định có một thân hơn người kham dư suy đoán chi thuật. Một đám đại thần sôi nổi phụ họa cái này lao giả nói, nghiễm nhiên đều là muốn rõ thám biết tô ẩn chi tiết như thế nào, nghiễm nhiên là làm hoàng thượng cự tuyệt không được, hoàng thượng đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tô ẩn, tỏ vẻ chính mình bất lực. Thanh thanh giọng nói, mở miệng. Một khi đã như vậy, quốc sư, ngươi liền hành một hàng ngươi suy đoán chi thuật cấp chúng ái khanh coi một chút. Tô Bẩn rất là bất đắc dĩ, cái này hoàng thượng là cái cáo dạ à, nàng xem ra tới, nhất hy vọng làm nàng ra tới bảy ra chính mình suy đoán chi thuật không phải người khác, đúng là hoàng thượng, mở đầu nói chuyện cái kia đại thần, rõ ràng là xem qua hoàng thượng ánh mắt về sau, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Bằng không cái này đại thần lại sao dám như thế mở miệng đâu, hoàng thượng uy nghiêm chính là không thể tùy tiện bị khiêu chiến, cái này lão hoàng đế. Sợ là chính mình bản thân liền muốn thử nàng bản lĩnh đi. Cái khác người đâu, cũng là nhìn ra hoàng thượng thái độ sao, sôi nổi phụ họa, này hoàng thượng mới hảo làm bộ một bộ không thể nề hà bộ dáng nhìn nàng. Không đáp ứng nếu không có khả năng, tốt ẩn đành phải sang sảng đứng dậy, đối với hoàng thượng còn có ở đây chư vị đại thần nhóm mở miệng. Là một cái thần côn biết rõ ấn tượng tầm quan trọng, nàng đứng lên, làm bộ một bộ thanh lánh cao ngạo bộ dáng khí chất cùng một sơ thanh có bảy tám phần tương tự, banh khuôn mặt, ánh mắt lửa cắm trưởng, mở miệng. Nếu chư vị đồng liêu đều như thế chờ mong, như vậy, ta liền từ chối thì bất kính tô hẩn chậm rãi đi lên trước, một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, hơn nữa này một bộ cao lanh chi hoa hoa trang, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra hù ở ở đây mọi người. Tô hẩn cảm thấy hiện tại trạng thái, vận dụng hiện đại một cái hình dung từ hối liền phi thường chuẩn xác, như vậy chính là trang bước. Vô hình trung trang bước, khoe miệng một mặt nhàn nhạt độ cung, cười như không cười bộ dáng, đôi mắt đậm nhiên, đi bước một đi lên trung gian trên đài cao, thoạt nhìn khí độ cực kỳ phi phạm, thức khắc khiến cho ở đây mọi người ánh mắt. Trong đó liền bao gồm một vân ly, nàng là công chúa, cũng tại đây hiến hội phía trên, bởi vì phía trước xem qua tô ẩn nam trang hóa trang, hiện giờ vừa nhìn thấy tô ẩn, liền nhận ra tô ẩn. Giờ phút này trong mắt là nhàn nhạt mê hoặc còn có mê mang. Ánh mắt vẫn luôn theo tô ẩn thân ảnh di động. Nếu chư vị đều như thế có hưng thú xem ta tô người nào đó hành suy đoán chi thuật, như vậy. Ta liền lại này cấp chư vị đeo xấu. Tô ẩn nhàn nhạt mở miệng, tùy theo phiết qua đang ngồi mọi người, mở miệng nói. Ta là thầy tướng, thầy tướng giả, nhưng suy đoán quá khứ tương lai, tin tưởng qua đi, đại gia trong lòng đều rõ ràng cũng biết hiểu. Này liền không cần ta suy đoán tô ẩn từ từ mở miệng nói. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, ở đây mọi người trong mắt đều sáng ngời, nhất thời, cảm thấy ra tô ẩn ý tứ, mở miệng nói. Quốc sư ý tứ là, suy đoán tương lai việc sao? Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đều một mảnh ố lên, phần lớn đều cảm thấy không có khả năng, bởi vì tương lai việc, vô cùng mơ hồ xa xôi. Còn không có phát sinh sự tình. Như thế nào có thể suy đoán ra tới? Không, ta cảm thấy không có khả năng. Thương lai việc, rất nhiều huyền diệu, sao có thể suy đoán ra tới? Người này khí độ bất phạm, nói không chừng thật có thể suy đoán ra tới, hán thoạt nhìn cũng không giống nói mạnh miệng người. Lén nói nhỏ thanh, phần lớn đều là cảm thấy không có khả năng. Tô ẩn còn lại là nghe mọi người nói nhỏ thanh, dừng một chút, chậm rãi lại lần nữa mở miệng nói. Cho nên... Ta liền tại đây tới suy đoán tương lai việc. Chỉ là tương lai việc suy đoán, sẽ hao phí ta tâm lực, cả đời bên trong, ta cũng gần chỉ có thể hành ba lần. Tô Hẩn nói âm vừa mới rơi xuống, ở đây mọi người lại lần nữa một trận ô lên, không nghĩ tới, Tô Hẩn thật sự như thế cuồng vọng muốn suy đoán tương lai việc. Hảo Hoàng thượng lại là nghe thấy được Tô Hẩn nói, trước mắt sáng ngời, tựa hồ rất là chờ mong, hắn một mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám đang nói cái gì. Sôi nổi phụ họa Hoàng thượng nói. Lần này suy đoán, liền làm ta trở thành quốc sư, trước cho bệ hạ ngài một phần lễ vật. Tô Huẩn hướng về phía Hoàng thượng mở miệng. Hoàng thượng nghe thấy Tô Huẩn nói như thế, tự nhiên là thuận hắn tâm ý, trên mặt biểu tình thoạt nhìn càng thêm vui vẻ, mặt mày hồng hào mở miệng. Hảo, nếu quốc sư nói như thế, như vậy chấm liền nói Hoàng thượng nhìn về phía Tô Huẩn, sau đó tạm dừng một chút. Tựa hồ là ở cân nhắc kế tiếp làm Tô Hẩn suy đoán cái gì hảo. Như vậy liền tính tính toán quốc gia của ta tương lai nhưng sẽ phát sinh cái gì đại sự tình. Câu này nói phi thường khái quát, đem rất nhiều sự tình đều khái quát ở trong đó. Đại sự tình, cái gì mới là đại sự tình. Tô Hẩn nhìn trên đài cao, hoàng thượng thần thái, rũ xuống con người, cánh môi khẽ nhếch rồi sau đó lại lần nữa mở to mắt. Như vậy thần liền cả gan suy đoán một phen Tính một quốc gia vận thế, như vậy thế tức không phải đơn giản như vậy. Bên cạnh có cung nhân đem tinh vân cung đồ vật suy đoán chi vật cấp cầm đi lên, thứ này đâu, là xem tinh dùng xem tinh đài, tôi ẩn ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng sẽ có thứ này. Cái này xem tinh đài, trên thực tế như là hiện đại giản bản kính thiên văn, bất quá thiết kế lại thoạt nhìn càng vì huyền diệu mặt trên thậm chí có chút đời trước quốc sư vẽ ra sao trời bản vẽ. Đối ứng bầu trời sao trời Trình thề đâu Đều là bó củi chế tác mà thành Như thế cho nàng được rồi không ít tiện lợi Tô ẩn làm đẩy đồ vật cung nhân đi xuống Chính mình còn lại là ở cái này Xem tinh giới đài Bắt đầu quan chắc bầu trời sao trời Sao trời đi hướng Nhưng nhìn ra một quốc gia vật thế Ở Tô ẩn quan chắc là lúc Phần lớn ánh mắt đều đầu chú ở xem tinh đài Cái này quái vật khổng lồ trên người Vật ấy rất là huyền diệu Chính là đời thứ nhất quốc sư hao phí suốt đời tâm huyết chế tạo mà thành. Cái khác nước láng giềng rất nhiều người đều mơ ước vào ấy, hiện giờ vừa thấy quả thực phi phàm Làm người tấm tắc khen ngợi. Một cảnh chân ngồi trên phía dưới, nhìn trên đài Tô huẩn, trên mặt như cũng là hắn nho nhã đẳng cười, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại mang theo hàn mang, tố huẩn hắn tự nhiên là liếc mắt một cái nhận ra tới. Một vân ly còn lại là lo lắng để phòng nhìn trên đài Tô huẩn, gắt gao cắn môi dưới. Một phương diện cảm thấy Tô Vẩn nhất định có thể thành công, một phương diện lại nghĩ tới Tô Vẩn suy đoán sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, chỉ sợ. Có chút huyền diệu a. Hồi lâu, trên đài hoàng thượng trong thần sắc rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, thanh âm tròn trịa, truyền khắp toàn trường. Không biết quốc sư suy đoán tình huống như thế nào? Tô Vẩn nghe thấy được hoàng thượng những lời này, thân hình vừa động, chậm rãi từ xem tinh giới đài đi ra, lại lần nữa đối với trên đài cao hoàng thượng hành lễ. Tùy theo mở miệng nói Hoàng thượng, thần, xem tinh đã kết thúc Hoàng thượng nghe thấy được Tô Vẩn những lời này xem Sắc mặt vừa động, rất là tò mò Lại thấy Tô Vẩn sắc mặt trung đạm nhiên biến mất Có chút nghiêm túc, căng chặt Tựa hồ là suy đoán nhìn thấy gì đại sự kiện Hồi Hoàng thượng, thần Tô Vẩn tựa hồ có cái gì lý do khó nói giống nhau Đối với Hoàng thượng mở miệng Rồi sau đó lại ngầm miệng không nói chuyện Tựa hồ chuyện này, có chút không tiện mở miệng nói chuyện Hoàng thượng thấy Tô Vẩn cái này thần thái, trong lòng đống nhiên cũng có cái gì dự cảm bất hảo, đứng dậy, đối với Tô Vẩn lớn tiếng mở miệng. Quốc sư, ngươi chỉ lo nói ra đó là, mặc kệ ngươi suy đoán chính là cái gì, châm đều sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi. Là Tô Vẩn mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, lắc đầu, tựa hồ là ở trong tối tự than thở tức, nhìn tất cả mọi người nhìn nàng. Thần không phải sợ thay ngài giận chó đánh mèo với ta, chỉ là... Mới vừa rồi, thần lấy sao trời suy đoán chi thuật, nhìn đến sự tình có chút làm người không thể tin được, thần là sợ, nói ra, chỉ sợ lại tòa người đều sẽ không tin tưởng. Nghe thấy Tô Vẩn nói như vậy lúc sau, ở đây người càng vì tò mò, Tô Vẩn những lời này quả thực là ở điếu người ăn uống, làm người một lòng bị nhắc tới tới sau, rất khó lại buông đi. Người hay nói nghe một chút Hoàng thượng mở miệng, là, như vậy, thần liền cả gan nói Tô Vẩn gật đầu. Đi bước một hướng đi trước, phía sau xem tinh đài, cũng bị cung điện trùng cung nhân một lần nữa dọn về tinh vân cung trung. Thần mới vừa rồi quan chắc đến, sao trời có dị động. Mà cái này dị động, đúng là chỉ hướng về phía quốc gia của ta. Nga. Chỉ giáo cho. Hoàng thượng mở miệng, trong mắt hưng thú tràn đầy. Này viên sao trời chính là thiên thai ngôi sao, nói cách khác, ngày gần đây nhất định xuất hiện thiên thai mà nó sở di động vị trí lại là vô hình bên trong thủy tướng, thần vọng đoạn. Bảy ngày trong vòng, quốc gia của ta sắp xuất hiện hiện trăm năm khó gặp lũ lụt thai họa Tô Bẩn nói mát lạnh vô cùng, từng câu từng chữ nói ra, truyền vào ở đây mọi người trong thai. Đầu tiên, giữa sân lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, ngay sau đó, lại là giống như Tô Bẩn theo như lời, không tin. Bởi vì Tô Bẩn lời này lại là nghe tới làm người rất khó tin tưởng. Mấy ngày nay đều là tinh không vận lý, nếu sẽ xuất hiện cái gì thiên thai, như vậy ở phía trước hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có dấu hiệu, mà phi như thế bình tĩnh không gợn sóng. Cho nên tô ẩn lời này nghe tới thật sự là gọi người không dám đi tin tưởng, cũng tin tưởng không được. Bảy ngày trong vòng nhất định sẽ xuất hiện thiên hai Sao có thể đâu? Việc này, thật sự, hoàng thượng đang nghe thấy tô ẩn những lời này sau, có chút trần chờ nhìn tô ẩn. Một phương diện ở vào đối Tô hẩn ở Long Mạch phía trên biểu hiện xuất sắc, hắn hẳn là đi tin tưởng Tô hẩn suy đoán mới đối. Nhưng là một phương diện, hiện giờ thiên hướng cực hảo, nếu nói trăm năm khó gặp một lần tức giận chờ kia còn nói đến qua đi, nhưng Tô hẩn nói bảy ngày trong vòng, tất phạm lũ lụt. Thần không dám thác đại. Đây là thần chính mắt xem sao trời sở nhìn ra tới. Tô hẩn biết chính mình theo như lời ở đây người sẽ không tin tưởng, nàng sát mặt đảo cũng không ngoài ý muốn cũng chưa từng có nhiều đi giải thích. Không biết chư vị ái khanh thấy thế nào? Hoàng thượng nhìn về phía dưới đài chư vị thần tử, mở miệng dò hỏi. Thần cho rằng, liền này ngày gần đây thời tiết mà nói, tinh không vạn lý, chính là khó được tức giận chờ. Năm rồi, nếu là sẽ xuất hiện thiên thai mối họa như vậy ngày gần đây nhất định sẽ xuất hiện một ít manh mối. Nhưng, một cái lao giả chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi ra, hắn là đương triều đã về hưu tướng quân. Ở trong triều đình, nói chuyện là có nhất định phân lượng, lời nói, cũng xác thật là mọi người trong lòng suy nghĩ. Một ít đuổi theo hắn thần tử nhóm, cũng đều sôi nổi phụ họa nhưng là tương đối ứng, cũng có phản đối thanh âm. Thần cho rằng, quốc sư nói có thể tin lại một người lao giả đứng dậy, hắn là cái kia tướng quân đối thủ một mất một còn, một văn một võ, cái này đó là quan văn, đương triều thừa tướng. Tin tưởng quốc sư tuyệt phi sẽ hồ ngôn loạn ngữ người. Một khi đã như vậy nói, như vậy đó là có nhất định nắm chắc, không bằng chúng ta trước tiên làm tốt phòng bị. Thừa tướng lời này nhưng không ổn, trước tiên làm tốt phòng bị, sẽ hao phí quốc khố căn bản cùng với một ít căn bản không cần thiết nhân lực hao tổn, nếu là không có giống như quốc sư đoán trước tiên hay, như vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch hao phí nhân lực cùng tiền tài. Lao tướng quân lập tức bày biện ra phản đối thái độ. Hoàng thượng thấy vậy, âm thầm lắc đầu. Theo sau nhìn về phía ngồi ở chính mình ngồi xuống mấy đứa con trai, đây cũng là một cái suy tính cơ hội, mở miệng nói. Các người đối này, có gì giải thích? Lời này rơi xuống, hoàng thượng này đó các hoàng tử, lập tức bắt đầu dũng dược biểu hiện chính mình, cơ hồ đều là nói, cảm thấy tô ẩn có thể là nhìn lầm rồi, suy đoán sai rồi. Trong đó, chỉ có hai người không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, một cái là một cảnh trần, một cái đó là một sơ thanh. Nhi thần cảm thấy tin tưởng quốc sư theo như lời một cảnh trần mở miệng, trên mặt hắn treo ôn nhuận hiền lành tươi cười, nhìn chăm chú vào tô ẩn. này ánh mắt lại mang cho tô ẩn một cổ mạc danh hắn ý. Phù hoàng một sơ thanh còn lại là trực tiếp rời đi sở ngồi châu ngồi, chậm rãi đi tới trung gian, cũng không biết có phải hay không vô tình cố ý, đem một cảnh trần nhìn về phía tô ẩn ánh mắt cấp che lấp hơn phân nửa, ánh mắt cũng đảo qua mà qua ở một cảnh trần trên người dừng lại một chút. Đúng vậy một cảnh trần sắc mặt khó coi vài phần, khỏe miệng tươi cười cũng không hề như vậy quả ở. Một sơ thanh sắc mặt lạnh như băng, trực tiếp quỳ một gối tới, đối với trên đài hoàng thượng mở miệng nói. Thái tử! Ngươi làm gì vậy? Hoàng thượng nhìn một sơ thanh bỗng nhiên quỳ xuống, sắc mặt biến đổi. Ở đây mọi người, cũng là không hiểu. phu hoàng, nhi thần tại đây chờ lệnh, tiến đến làm tốt thiên thai phòng bị thi thố. Thần tin tưởng quốc sư theo như lời nói. Việc này, nếu là ra cái gì vấn đề, toàn quyền từ nhi thần một mình gánh chịu. Một sơ thanh nói vừa nói ra tới, lập tức giữa sân mọi người hít hà một hơi, nhưng là đại đa số người đều cảm thấy một sơ thanh quá mức xúc động, đã không có gì vãng bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy một mình gánh chịu, nếu là tô theo như lời tương lai không có thực hiện, như vậy liền bạch bạch lãng phí rất nhiều quốc khố tài nguyên. Hán lại như vậy chủ động chờ lệnh, một khi xuất hiện cái loại này vấn đề chỉ sợ thái tử chi vị cũng rất khó bảo toàn thái tử ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hoàng thượng cũng là thập phần đầy mặt kinh ngạc lại lần nữa thuật lại dò hỏi mục sơ thanh một lần nét đây là cấp mục sơ thanh thu hồi chính mình lời nói cơ hội nhưng mục sơ thanh nghiễm nhiên không có thu hồi lời nói chuẩn bị mở miệng lại lần nữa nói phu hoàng nhi thần tại đây chờ lệnh tiến đến làm tốt thiên thai phòng bị thi thố thần tin tưởng quốc sư theo như lời nói việc này Nếu là ra cái gì vấn đề, toàn quyền từ nhi thần một mình gánh chịu. Trên đài tô ẩn cũng là nhìn một sơ thanh thân ảnh, trong mắt có chút động dung. Hảo, một khi đã như vậy, như vậy thái tử, chấm liền mệnh ngươi này trong bảy ngày, đi các nơi an bài hảo phòng bị lũ lụt chuẩn bị. Hậu quả, ngươi muốn chính mình một mình gánh chịu. Hoàng thượng mở miệng, những lời này là ở nhắc nhở một sơ thanh. Tuân chỉ một sơ thanh gật đầu, tùy theo quay đầu lại nhìn thoáng qua tô ẩn. Đối với Hoàng thượng mở miệng nói, Nhi thần còn có hạng nhất thỉnh cầu. Giảng, thần muốn cho quốc sư cùng Nhi thần cùng đi trước, nói vậy, quốc sư suy đoán sao trời chi thuật, có thể nhìn ra chỗ nào lũ lụt thai hóa nghiêm trọng, chỗ nào so nhẹ, cho nên thần yêu cầu quốc sư phối hợp. Một sơ thanh mở miệng. Hoàng thượng thật sâu nhìn thoáng qua một sơ thanh, biết dừng tay, mở miệng nói. Chuẩn. Việc này lạc định lúc sau. Tô Bẩn từ trung gian trên đài cao xuống dưới, một lần nữa ngồi xuống ở trên vị trí của mình, thiệt tối như cũ một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng. Tô Bẩn có thể cảm giác rất nhiều ánh mắt như cũ tỏa định ở chính mình trên người. Cùng với, rất nhiều người đều tiến lên đây, đối với Tô Bẩn kính rượu, muốn tiếp cận Tô Bẩn, quốc sư cái này trước quan rất là đặc thù. tại đây quốc trung có siêu nhiên địa vị. Tô Bẩn tiểu lượng cũng không tốt, nhìn trước mắt một ly ly rượu, Thực sự có chút bất đắc dĩ là lúc, ngồi ở bên cạnh một sơ thanh sắc mặt bất động một ly ly giúp tô ẩn chắn trở về, khiến cho toàn bộ hành trình không uống rượu. Một màn này cũng xem người khác cảm thấy quỷ dị. Hôm nay thái tử mở ra phương thức không rất hợp a Tựa hồ. Cùng quốc sư quan hệ không tầm thường. Trước 1190 thiên thai ứng nghiệm, một, một sơ thanh tiểu lượng tựa hồ rất lớn, rượu một ly tiếp theo một ly nhập bụng sắc mặt của hắn không hề có khởi phản ứng, ngược lại là những cái đó kính rượu cho hắn còn có tô hở người bị rót một đám ai bảy đảo tám. cái này cũng yến một cái mục đích là chính thức ở đủ loại quan lại trước mặt tuyên bố tô hở quốc sư thân phận, mà một cái khác phương diện còn lại là vì kết bạn, cho người ta kết bạn cơ hội. thí dụ như hiện tại có chút người mang theo mỹ nhân cố ý vô tình tới gần tô hở, tựa hồ là muốn hiện ra mỹ nhân kế kế sách. trước mắt liền có một người chức quan tuổi hồ cũng rất đại, tiếp theo kính rượu chi danh đi tới tô huẩn bên người, tuy rằng rượu đều bị một sơ thanh trạn. Quốc sư, ngài như thế phong tư hiểu điệu. Chỉ sợ, có rất nhiều giai nhân ngưỡng mộ cùng người đi. Chút nào không keo kiệt trụ tô huẩn mông ngựa, tô huẩn phản ứng nhưng thật ra không có quá mánh liệt, chỉ là lắc lắc đầu, mở miệng nói. Không có. Quốc sư ngài đã có thể khiêm tốn. Này nhưng không nhất định. Ngài xem. Đây là ta biểu mỗi bức họa. Nàng sớm liền nghe nói ngài tên Húy, đối ngài phương tâm ám hứa. Người này đem một cái tranh cuộn cấp mở ra, họa thượng họa một cái thanh tú gia nhân, nhìn nu nhược động lòng người. Nhưng thật ra nam nhân trong lòng thích loại hình, tô huẩn đâu, ánh mắt dừng lại trong chốc lát liền rời đi ánh mắt, không hề có hứng thú, nàng cũng không có khả năng có hứng thú. Bên cạnh dần dần nhiều rất nhiều người, phần lớn đều là muốn nương lúc này đầy tiệc tối tiếp cận tô huẩn, đến nỗi mưu kế. Đương nhiên phần lớn đều là mỹ nhân kế, trong tay bọn họ mỹ nhân tranh cuộn đều mau đem tô vẩn mặt bàn cấp chồng chất tràn đầy. Nghe bọn họ ngữ khí, nếu là tô vẩn thích, liền tự mình đem mỹ nhân đưa tới cửa tới, cấp tô vẩn ấm giường gì đó. Tô vẩn nao đau nhìn trước mắt này nhóm người, tùy theo, khỏe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Lệ phép đem này đó quyển trục đều thả lại bọn họ trong tay, tùy theo mở miệng nói. Họa thượng mỹ nhân đều thập phần nhu nhược động lòng người. Đáng tiếc Tô Bẩn xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục mở miệng nói. Ta thích nam nhân. Tô Bẩn những lời này vừa nói ra tới, ở đây những người này, có như vậy một lát tiếng lặng. Sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Bẩn, một bên mục sơ thanh nghe thấy được Tô Bẩn những lời này, trong mắt chớp động mấy phần quan mang, gần người tới rồi Tô Bẩn bên người, khiến cho hai người lấy một loại rất là ái muội tư thái ngồi ở cùng nhau. Há một mục sơ thanh trong tay cầm một khối bánh hoa quế như là đầu y sủng vật giống nhau, tô huẩn đâu, cũng quái quái há mồm, đem chỉnh khối bánh hoa quế cấp nuốt vào miệng trùng, mềm xốp ngon miệng. Ăn rất ngon tô huẩn khỏe miệng dương tươi cười. Đám thương nguyên bản vây quanh tô huẩn bọn quan viên, nhìn một sơ thanh cùng tô huẩn chi gian hố động, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy cái này quan hệ có chút quỷ dị, đặc biệt là cảm giác được một sơ thanh trong mắt lánh dao nhỏ lúc sau, phi thường thức thời cáo lui. Tô huẩn nhìn bên người không xuống dưới. Lúc này mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả mang theo, không khí cũng cảm thấy trở nên dễ ngửi rất nhiều. Tiệc tối liền như vậy hạ màn. Tô ẩn toàn bộ hành trình đều là ở an an an trùng, an ngon, một sơ thanh còn lại là chuyên chú với đầu Huy Tô ẩn, chút nào không để bụng bốn phía đạo đạo quỷ dị tầm mắt. Vì thế ngày hôm sau, về Tô ẩn cùng một sơ thanh chi gian ái muội phi phạm quan hệ sự tình liền có rất nhiều phiên bản, còn có người coi đây là đề tài. Viết cái loại này tiểu thoại bản, hơn nữa loại này tiểu thoại bản ở trong khoảng thời gian ngắn còn bán phi thường không tồi. Tô huẩn ở tiệc tối lúc sau liền trực tiếp ở lịch đại quốc sư cư trú cung điện, tinh vân cung chung ở xuống dưới, tinh vân cung ở vào ngoài hoàng cung đây. Ra cung là tương đối dễ dàng, chỉ cần cầm lệnh bài liền hành, cái này tinh vân cung đâu, bên trong phi thường đại, ở tô hẩn trụ tiến vào lúc sau, thay ban thưởng một đám thị nữ còn có ngân lượng cấp tô ẩn. Sáng sớm Mộc sơ thanh liền đã ở cung điện bên ngoài chờ Tô Vẩn, nguyên nhân vô hắn, bởi vì Tô Vẩn sở suy đoán lũ lục việc, thay an bài Tô Vẩn cùng một sơ thanh hai người tiến đến làm tốt phòng bị chuẩn bị. Quốc sư đâu một sơ thanh đi tới cung điện cửa, nhìn ở quét tước thị nữ mở miệng nói. Trong nhà nhìn một sơ thanh, sắc mặt có chút khẩn trương, ngay sau đó lại nghĩ tới hôm qua Tô Vẩn phân phó, nếu là cùng thái tử tìm hắn, như vậy liền không cần ngăn trở, trực tiếp phóng hắn đi vào. Hồi thái tử điện hạ, quốc sư đại nhân còn ở nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. mục sơ thanh nhìn nhìn sắc trời, đã mặt trời lên cao, không cấm có chút bất đắc dĩ, đối với thị nữ mở miệng dò hỏi. Nàng ở đâu? Thị nữ thật cẩn thận chỉ chỉ tô ẩn sở trụ kia kiện phòng. mục sơ thanh còn lại là theo thị nữ sở chỉ phương hướng đi qua, bởi vì tô ẩn phân phó, này khối khu vực căn bản không có người, rất là an tĩnh. mục sơ thanh đem cửa phòng đẩy ra. Đi vào phòng, mặc vào tô bẩn nhắm mắt lại ngủ rất là thương ngọt, tựa hồ còn làm một cái rất tốt đẹp ngộng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, sắc mặt đà hồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Một sơ thanh trong khoảng thời gian ngắn, có chút không bỏ được đánh thức tô bẩn, ngồi sổm xuống thân mình, nhìn mà tô bẩn, tay đụng vào ở tô bẩn trên mặt, ánh mắt hơi hơi trọng nhiên. Ngươi vì sao tổng xuất hiện ở ta trong ngộng đâu? Nì non tự nói thanh âm cũng chỉ có một sơ thanh chính mình nghe thấy. Đồng nhiên, trên giường tô hẳn động, ngộng biến thành thống khổ, vươn tay, bắt được một sơ thanh tay, gắt gao như thế nào cũng không chịu bùng ra, khỏe mắt hình như có nước mắt chảy ra. Ấm áp nước mắt tích ở một sơ thanh lòng bàn tay, mang theo một loại khôn kể phòng cảm, theo sau trăm năm nghe thấy được tô hẳn mang theo khóc nước nở thanh âm, không ngừng nhỉ non một cái tên, ngay từ đầu cũng không thể đủ nghe thấy, một sơ thanh để sát vào một chút, lúc này mới nghe thấy được. sư mình, Sư Minh. Không cần đi. Không cần chết. Không cần. Trong thanh âm mang theo khóc nước nở, giống như là mơ thấy cái gì nhất làm nàng kinh hoàng thất thố sự tình, mà nàng giờ phút này bắt lấy này chỉ tay đó là toàn bộ ký thác. Một sơ thanh ánh mắt hơi biến hóa, hắn là lần đầu tiên thấy tô ẩn khóc, thấy tô ẩn nước mắt, cũng là lần đầu tiên nghe thấy nàng lấy như vậy cảm xúc, yêu một người nam nhân. Một cái hắn không quen biết nam nhân. Tựa hồ trong lòng nàng rất quan trọng nam nhân. Mộc sơ thanh giật giật tay, đang ở lúc này, tô ẩn tỉnh lại, đôi mắt đỏ rực, trong mắt nước mắt còn không có khô cạn, tùy theo phát hiện chính mình bắt lấy một sơ thanh tay, nhanh chóng bung ra. Tô ẩn lắc lắc đầu, đem mới vừa rồi mơ thấy đổ vật cấp ném ra, theo sau nhìn về phía một sơ thanh, đối với một sơ thanh đã đến, nàng cũng không cảm thấy nghi hoặc, nếu đoán không sai, hôm nay muốn xuất phát đi làm phòng bị lũ lụt thi thố. Từ mặc vào đứng dậy, Tô ẩn nhìn một sơ thanh trầm mặt không nói bộ dáng, mở miệng, có chút xin lỗi. Ta vừa mới làm cái ác ngộng. Không có ý thức được. Không có việc gì một sơ thanh có vẻ thất thần suy nghĩ sự tình gì, Tô ẩn cũng không thèm để ý. Chỉ đương một sơ thanh là suy nghĩ lũ lụt sự tình giải quyết như thế nào, chính mình đâu. Tới rồi bình phong mặt sau đổi hảo quần áo, ngay sau đó, đi tới gương đồng trước trải đầu. Mộc sơ thanh còn lại là đem tô vẩn trong tay cây lược gỗ cầm lại đây, tùy theo cấp tô vẩn một chút lại một chút trải vớt tóc, hai người giống như lão phu lão thê giống nhau, một sơ thanh một bên trải vớt vuốt về tô vẩn đầu tóc, một bên mở miệng. Vừa mới buồn cung nghe thấy được ngươi trong lúc ngủ mơ nói mớ. Sư Minh là ai? Cuối cùng, một sơ thanh vẫn là hỏi ra tới, giọng nói rơi xuống, tạm dừng trong tay động tác, tô vẩn cũng là đồng dạng thân mình một trận cứng cỏng. Tùy theo trầm mặt thật lâu, khôi phục bình tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía một sơ thanh khuôn mặt, vương tay, xoa xoa một sơ thanh khuôn mặt. Thanh âm rất là ôn nhu, mở miệng. Hắn là ta cuộc đời này quan trọng nhất người. mục sơ thanh nhìn tô ánh mắt, có chút bừng tỉnh, tô là nhìn hắn nói, câu nói kia cũng giống như là đối hắn nói, chính là. Có lẽ này chỉ là hắn ảo giác thôi, trong lòng mạc danh có vài phần khổ ý, thậm chí có chút vô cớ tức giận. Có bao nhiêu quan trọng, ta cũng không biết. Chính là nếu là có lựa chọn, ta nguyện ý thay thế hắn tử vong. Tô Bẩn tình nguyện lúc trước chết chính là chính mình, mà không phải sư hình, tựa như nàng sở lương đeo luân hồi nguyên rủa giống nhau, không chết tử tế được, bên người người cũng đều bị ảnh hưởng, có lẽ tựa như cặp kia con ngươi người ta nói giống nhau, nàng không nên xuất hiện, tồn tại. Nghe Tô Bẩn những lời này, vô cản xù nét một sơ thanh nhịu như mày, Trong lòng dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, nhìn Tô Huẩn mở miệng, đem Tô Huẩn bẻ lại đây nhìn về phía chính mình, nhéo Tô Huẩn cằm, khiến cho nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ ngươi không để bụng chính mình tánh mạng sao? Tự nhiên để ý Tô Huẩn đạm đạm cười, rũ xuống con ngươi, lặng im xuống dưới, một sơ thanh nhắc tới sư huynh hoàn toàn làm nàng nỗi lòng hỗn độn Một sơ thanh còn lại là như vậy nhìn Tô Huẩn, cuối cùng cái gì cũng không có nói nữa. Cầm lấy lược giúp Tô Hẩn lộng nổi lên búi tóc. Hai người rời đi tinh vân cung. Lúc này đây Tô Hẩn xem tinh ra tới chính là Nam Diện bên này lũ lụt nhất nghiêm trọng. Cái khác địa phương chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh làm tốt phòng bị liền không có gì. Mà cái này Nam Diện tắc yêu cầu bọn họ tự mình tiến đến làm tốt hết thể sự tình. Hai người cũng tựa hồ đều quên mất sáng sớm sự tình. Trên đường hành trình không xa quá dài. Đại khái đi rồi hai ngày tả hữu liền tới rồi mục đích địa. Nam diện vị trí nơi này, tiếp đại Tô Hẩn cùng một sơ thanh chính là bản địa lớn nhất quan viên, dọc theo đường đi túi đầu không lưng đối với Tô Hẩn cùng một sơ thanh gương mặt tươi cười đón chào. Bất quá đối với Tô Hẩn cùng một sơ thanh tới đây mục đích lại có chút không để bụng, liền giống như trong cung đám kia đại thần suy nghĩ giống nhau, cảm thấy không có khả năng sẽ xuất hiện lũ lụt thai hương. Hai vị đại nhân thuộc hạ chỉ là cảm thấy hiện giờ khí hậu, thoạt nhìn quả quyết không giống sẽ xuất hiện lũ lụt thiên thai. Có phải hay không? Buồn cung chỉ cần ngươi đi làm. Một sơ thanh lạnh lùng mở miệng, cái này địa phương quan cũng không dám nói thêm nữa, dựa theo này một sơ thanh theo như lời phân phó đi xuống làm. tô ẩn hơi mang tò mò nhìn một sơ thanh. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tính sai rồi? Đáng giá ngươi lấy chính mình thái tử chi vị tương đánh cuộc sao? Ngày đó một sơ thanh nói cái kia một mình gánh chịu, nếu là xảy ra sự tình, như vậy liền chỉ có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 nhưng là hắn quanh thân hơi thở chính là đều nói cho tô ẩn một sơ thanh không giống bình thường khí chẳng hết thể hết thể đều ở nói cho tô ẩn hắn sinh khí lại chuẩn xác một chút tới nói chính là hắn ghen thì hơn nữa bản nhân cũng không biết chính mình ở ghen chỉ là nhìn tô ẩn như vậy xem kỹ một đám mỹ nam trong lòng phi thường không sảng khoái vì thế liền làm những người đó đều cút đi như thế nào buồn cung xem quốc sư nơi này giống như chợ người bình thường viên lui tới tấp nập Hiếu khách đến cực điểm, như thế nào buồn cung tới đó là này phúc thần thái xoay chuyển ánh mắt, một sơ thanh thiết hướng Tô Huẩn giờ phút này khẩn trương xin, ngay sau đó mở miệng nói. Chẳng lẽ nói, quốc sư đại nhân cũng không hoan nên buồn cung. Đi bước một tới gần Tô Huẩn, Tô Huẩn chỉ có thể đi bước một lui về phía sau. Cái này, thái tử điện hạ Tô Huẩn dừng một chút, nhìn trước mắt một sơ thanh, cảm thấy tâm hoảng hoảng, toàn thân tựa như bị tỏa định giống nhau. Tựa hồ chỉ cần nàng lộn xộn như vậy Ta chỉ là kỳ quái Thái tử điện hạ nhiều như vậy Thời gian không có nhìn thấy thôi Hôm nay Thái tử điện hạ quang lâm hàn xá Tại hạ tự nhiên là lần cảm vui sướng ân Không có cái khác ý tứ Cũng thỉnh điện hạ không cần hiểu lầm Tô huẩn một bên nói Một bên đỡ ghế mây Từng bước lui về phía sau Cuối cùng phía sau xem tinh đài cản trở Tô huẩn đường lui Cả người đứng ở cái này góc chung Đi tới không được Tiến vào góc chết. Một sơ thanh con môi, thanh âm ngạc lớn, mặt mày khẽ nhếch, tùy theo mở miệng. Quốc sư cái này phản ứng thoạt nhìn chính là có chút không lớn hoan nghênh buồn cung a. Cái này kêu buồn cung như thế nào cho phải đâu, buồn cung còn vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng quốc sư quan hệ không tồi. Thấy tô ẩn lâm vào góc chết, một sơ thanh giống như bắt được chính mình âu yếm con mồi giống nhau, đứng ở tô ẩn trước mặt, hơi hơi gục đầu xuống, nhìn so với chính mình lùn một đoạn tô ẩn. Một bàn tay khơi mào Tô Huẩn cảm, trong mắt là nồng đậm chiếm hữu dụ, còn có tràn đầy ra tới ghen tuông. Thái tử điện hạ, ngươi làm gì vậy, chúng ta hiện tại đều là nam nhân, như vậy bị người thấy. Nô! Tô Huẩn mở miệng lời nói lại còn không có nói xong, liền trực tiếp cả người bị mộc sơ thanh ấn ngã xuống xem tinh đài mặt bản thượng, nhàn nhạt màu trắng quang mang ở một sơ thanh phía trên. Tô Huẩn chỉ có thể đủ nheo lại đôi mắt, nhìn không thấy một sơ thanh biểu tình. Qua hồi lâu, mới thích hướng quan mang, thấy một sơ thanh mặt. Tinh mặc giống nhau mắt mắt, giờ phút này thâm trầm đen tối, mang theo vài phần xâm chiếm bá đạo chi ý. Cả người trực tiếp đem tô ẩn đẻ ở dưới thân, tay chống ở xem tinh trên đài, khiến cho tô ẩn vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ nhìn chầm chầm vào hắn đôi mắt. Sắc mặt đỏ lên, dù sao cũng là nữ nhân, ở sức lực trời cao sinh liền so bất quá nam nhân, hốn hổ. Tô ẩn vũ lực giá trị cũng vẫn luôn đều không phải tự thân cường đại địa phương, hiện giờ chỉ có thể đủ tùy ý một sơ thanh bài bố. Thái tử nàng lời nói còn không có nói xong, một sơ thanh lại là nheo lại đôi mắt, mở miệng. Bổn cung nói qua, không được kêu bổn cung thái tử, sơ thanh, tên của ta. Theo sau, hắn lại ở tô ẩn phản ứng không kịp dưới tình huống, bắt được tô ẩn tay, tùy theo đem quần áo của mình cấp tòi bỏ, lộ ra ngực, cơ bắp chặt chẽ. Thoạt nhìn tràn ngập sức bẩn, nhưng lại cố tình thập phần trắng nõn, hắn ách thanh đem tô bẩn tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, tám khối tinh xảo kết cấu cơ bụng. Sơ buồn cung, chẳng lẽ còn không thể đủ làm người thỏa mãn sao, buồn cung so ra kém những cái đó nam nhân. Ân, tô bẩn đầu ầm vang một tiếng, đồng nhiên có chút không rõ hiện tại tình huống như thế nào, nàng cảm giác chính mình hình như là ở ăn một sơ thanh đậu hủ, chính là hiện tại loại tình huống này. Lại cảm giác là chính mình bị Mộc sơ thanh ăn đậu hủ, lại cũng hoặc là nói là, một sơ thanh lại cố ý câu dẫn nàng. Bất quá không thể không nói, xúc cảm thực hảo. Hảo sợ sao? Hảo theo bản năng liền trả lời những lời này, tô ẩn trả lời xong mới biết được chính mình nói gì đó, liền gặp được một sơ thanh trong mắt trung toàn là ý cười, hắn khỏe miệng khẽ nết, mang theo vài phần làm tô ẩn nhận sai theo theo hướng dẫn ngữ khí. Lần sau còn sờ người khác sao? Nàng có thể cự tuyệt trợ trả lời vấn đề này sao, tựa hồ nàng là một cái nữ sắc lang giống nhau. Ân. Lại lần nữa những mày, một sơ thanh tựa hồ là nhất định phải tô ẩn trả lời. Không sơ soạn, chỉ sơ ngươi nửa ngày, tô ẩn rốt cuộc trả lời, chỉ là lời này, hơi chút cảm thấy có chút kỳ quái. Loảng soảng từ cửa ra truyền đến đồ đường vỡ vụn thanh âm, dường như là thứ gì ngã ở trên mặt đất lập tức đem tô hẩn cùng một sơ thanh lực chú ý cùng tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Chi Gian, cái này hành cung cửa. Đứng một người hoàng thượng an bài tới hầu hạ tô hẩn thị nữ. Thoạt nhìn đang ở vì tô hẩn làm qua tới làm quét thước, trong tay nguyên bản cầm một cái sứ thanh hoa sứ bản. Hiện giờ bởi vì quá mức kinh ngạc, nét sứ bản toàn bộ quăng ngã dập nát, cả người đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Hiện giờ thấy tô hẩn còn có một gia thanh đầu chú lại đây ánh mắt, không cấm thân mình run lên. Lập tức quỷ gối trên mặt đất, dập đầu xin tha. Nô tỷ Nô tỉ ánh mắt luôn luôn không tốt, cái gì đều không có thấy, cầu thái tử điện hạ cùng quốc sư đại nhân tha mạng A. Nô tỷ Nô tỉ không nên quấy giày điện hạ cùng quốc sư đại nhân Nha hứng. Gần nhất hoàng thành về thái tử cùng quốc sư ái muội quan hệ, đoạn tụ chi phích sự tình truyền khắp, thậm chí còn có người viết tiểu vở, bán lửa nóng hướng lên trời, nàng chính mình liền cất chứa một quyển, trăm triệu không nghĩ tới. Trước mắt trình diễn chân nhân tú Còn bị nàng cấp gặp được Giờ phút này tô vẩn cùng một sơ thanh Hai người tư thế thật sự là ái muội Không, vượt qua ái muội Nghiễm nhiên là đem hai người quan hệ chứng thực Một sơ thanh đem tô vẩn đè ở dưới thân Mà tô vẩn sắc mặt thường đỏ vướt một sơ thanh ngực Quả thực là như thế nào giải thích Đều giải thích không rõ ràng lắm chẳng hướng Một sơ thanh nhưng thật ra còn hảo Gợi lên khỏe miệng Từ tô vẩn trên người đứng dậy Cầm quần áo cấp mặt tốt. Động tác ưu nhã tinh tế, không nhanh không chậm, tựa một chút cũng không nóng nảy, theo sau, lại là đem xem tinh trên đài tô ẩn cấp kéo thân, một bàn tay đặt ở tô ẩn vai phải thượng, đem tô ẩn hợp lại ở chính mình bên người, mở miệng nói. Không sao, lui ra đi. Là, nô tỉ cáo lui cái này thị nữ vội vàng cáo lui, trong lòng sinh ra một kia may mắn còn có hưng phấn. Đây là hương phấn tựa hồ là từ thấy mới vừa rồi Tô Huẩn cùng một sơ thanh cái kia cảnh tượng sinh ra tới. Sơ thanh, người đem nàng thả chạy, còn cố ý như vậy, chẳng phải là muốn ra tăng hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ Tô Huẩn đem quần áo của mình cấp lý hảo, nhìn thị nữ rời đi bóng dáng. Hiểu lầm. Một sơ thanh quay đầu lại, đem Tô hẩn tán loạn đầu tóc cấp treo trọc sửa sang lại hảo, tùy theo mở miệng nói. Khi nào, chúng ta không phải loại quan hệ này chứ 1192 thật sự không nhớ được. Một sơ thanh ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tô Vẩn, khoe miệng nhộn nhạo một mặt ý cười, trên giới nhìn thoáng qua Tô Vẩn, tựa hồ là ở đánh giá cái gì, Tô Vẩn chỉ nghe thấy hắn nỉ non tự nói. Thân thể lược khô quát, yêu cầu bổ một bổ, bất quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Khi nói chuyện chảy mày, tựa hồ là chỉ có thể cố mà làm tiếp thu giống nhau. Nay bình luận tựa hồ là Tô Vẩn dáng người. Nghe được tô ẩn đường trưởng tưởng trận trắng mắt, hơi khô quát là có ý tứ gì, đây là nói nàng không có phát dục hảo sao. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nàng hiện tại là nam nhân thân phận hảo sao. dáng người như thế nào, liền không cần thái tử điện hạ nhọc lòng không có có chút bực mình, tô ẩn mở miệng, nhấp môi cánh, hết sức không vui về phía trước đi, tùy theo một lần nữa hướng đi xem tinh trước này, đứng yên, quay đầu lại, nhìn đứng ở tại chỗ không có động một sơ thanh. Mở miệng nói, Thái tử điện hạ, tại hạ thân thể có chút không thoải mái, không thể đủ đại khách, xin lỗi, thỉnh điện hạ hiện hành hồi phủ đi. Tô huẩn nghiễm nhiên một bộ tiên khách bộ dáng, chỉ vào trước mặt đại môn, trên mặt viết mấy cái chữ to, mở cửa tiên khách. Mục sơ thanh lại như là xem không hiểu Tô huẩn biểu tình giống nhau, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, đi bước một lại lần nữa đi hướng Tô huẩn, nhíu lại mày, trong mắt phúc ác. Giờ phút này biểu hiện như là một cái bị người vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau, nhưng mặt sau rõ ràng có điều đôi cáo ở lắc qua lắc lại, chỉ còn chờ Tô Vẩn nhập hố. Quốc sư Điện Hạ có chút bạc tình A. Tô Vẩn xoay đầu, làm bộ không có nghe thấy, một lòng tiến hành chính mình công tác, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm chính mình quốc sư sự tình. Sơ cũng sơ rồi, hôn cũng hôn rồi, thậm chí cùng giường mà miên, cái này quan hệ, buồn cung cảm thấy cũng không tầm thường. Như thế nào gọi là không có quan hệ đâu? Chẳng lẽ? Quốc sư tính toán ăn xong liền không nhận chứng sao? Một sơ thanh từng bước một tới gần tô huẩn, không lưng cúi đầu, nhìn ngồi ở ghế trên tô huẩn, tựa hồ là ở lên án tô huẩn bội tình bằng nghĩa. Người cái này không có lương tâm tiểu nha đầu, chẳng lẽ là thật tính toán không nhận chứng? Tô huẩn ngẩng đầu nhìn một sơ thanh mắt mắt sâu thảm, mang theo thật sâu phúc hắc, phía sau tựa hồ có chỉ hồ ly cái đuôi ở lay động nóng lên. Trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, này sờ rõ ràng là hắn làm chính mình sờ, thân hòa cùng dường mà miên cũng là huống hổ, có hại không nên là nàng sao. Thái tử điện hạ đang nói cái gì, thần không hiểu lắm rũ xuống con ngươi tô ẩn tránh đi một sơ thanh nghiên cứu, thật sự là không dám nhiều xem, sợ xem nhiều, thật sự bị cái này yêu nghiệt cấp mê hoặc vậy xong đời, tô ẩn là thật sự không nghĩ tới, này một đời sư huynh thế nhưng cũng là như thế còn một bộ đã an định nàng bộ dáng. Nghiễm nhiên, Tô Vẩn là liều chết không nhận chướng bộ dáng, tựa hồ mất chi nhớ giống nhau quên mất những cái đó sự tình. Một sơ thanh thấy Tô Vẩn dáng vẻ này, đảo cũng không có buồn bực, chỉ là hơi mang sung sướng nhấp môi cánh, chậm rãi mở miệng nói. Thật sự là quên mất. Quốc sư một chút cũng nghĩ không ra sao. Không biết Thái tử Điện Hạ nói chỉ chính là sự tình gì, thần, thật là nghĩ không ra Tô Vẩn tin tưởng lắp đầu. Một mực không nhận chứng, Nào biết đâu rằng, một sơ thanh bộ dáng thoạt nhìn càng vui vẻ vài phần, tựa hồ chờ chính là tô hẩn những lời này, gắt gao nhấp môi, môi sắc như máu, có vẻ hết sức yêu dã, hán túi đầu, ôm chặt tô hẩn, nhỏ rộng mở miệng. Nếu quốc sư không nhớ rõ, như vậy buồn cung không ngại làm quốc sư đại nhân hồi ức hồi ức. chương 1193 sắp muốn phát sinh sự tình. Còn chưa từng biết một sơ thanh những lời này là có ý tứ gì đâu. Tô huẩn liền nhìn trước mặt càng ngày càng tiếp cận khuôn mặt, mang theo hắn phun tức gấm áp quyết khí, phun ở khuôn mặt thượng, ngứa, có chút tê dại, như thế chăm chảo mái trèo tâm, làm người hô hấp đều trở nên run ruồn Hắn trong mắt nộn nhạo nhỏ vụn ý cười, dường như sao trời giống nhau, dần dần tới gần, sau đó một bàn tay đặt ở tô huẩn phía sau lưng phía trên, một câu, tô huẩn nhào vào hắn ôm ấp, mà hắn cũng thuận thế đem môi dán ở tô huẩn cánh môi phía trên, mang theo nhàn nhạt lương bạc có thuộc về hắn độc đáo hương vị, rất là dễ ngửi. Mang theo ba đạo, hắn với môi răng chi gian treo trọc, bắt đầu hơi mới lạ, mặt sau đã trở nên thành thạo, tô ẩn ở chỉ cảm thấy cả người run lên, ngay sau đó mất đi sở hữu sức lực, mềm mặt ngã vào một sơ thanh trong lòng ngực, cả người giống như đạp lên bông thượng giống nhau, mềm mại ấm áp, mặt cũng dần dần hưởng thấu. Như thế nào? Không biết quốc sư đại nhân nhưng có nhớ lại tới đâu? Một sơ thanh hơi không bỏ được buông ra, Nhìn đã có chút mê mang Tô Huẩn mở miệng nói. Ta Tô Huẩn nguyên bản còn tưởng nói không nhớ do, thấy thì thấy hiện tại một sơ thanh thái độ, nàng nếu lại nói không biết nói, như vậy hắn sẽ lại đến một lần, thẳng đến nàng nhớ ra rồi mới thôi. Ta nhớ lại tới Tô Huẩn giọng nói vừa mới vừa ra hạ, đồng nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến đổi, trên mặt đỏ hưởng dần dần lùi bước, trở nên nghiêm cần lên, cơ hồ là cùng một sơ thanh hai người đồng thời động tác, xoay người dựng lên. Bởi vì một sơ thanh có khinh công, hắn một bàn tay bắt lấy tô ẩn, một bên vận khinh công chạy đến ngoài điện. Cũng cơ hồ là đồng thời, tinh vân cung ngoại một bóng hình hốt hoảng chạy trốn, chỉ có thấy bóng dáng, thoạt nhìn khinh công cũng cực kỳ lợi hại. Một sơ thanh đôi mắt híp lại, từ trong tay vứt ra một đạo áng khí, trực tiếp chúng đối phương bả vai chỗ. Phúc đối phương trong miệng phun ra máu tươi, nhưng là thân hình lại không có quá nhiều dừng lại, ngược lại hành càng nhanh, đảo mắt liền không thấy tung tích. Mộc sơ thanh cũng không có đi truy tìm, chỉ là ôm lấy Tô Huẩn, đứng ở trên nóc nhà, nhìn đi sang người, trong mắt lộ ra hàn mang. Người cũng đã nhận ra Tô Huẩn mở miệng, giờ phút này nghiễm nhiên khôi phục ngày thường tư thái, nàng mới vừa rồi bộ dáng, cũng chỉ khả năng xuất hiện ở một sơ thanh trước mặt. Cái khác thời điểm, Tô Huẩn vẫn là phi thường lý trí cùng với cảnh giác, vừa mới ở tinh vân cung nội, nàng chính là cảm giác được có người. Ân, nhìn dáng vẻ. Ngươi tinh vân cung lẫn vào người, có người ở trộm giám thị ngươi một sơ thanh chậm rãi mở miệng, nhìn chăm chú vào người kêu biến mất ở nơi xa. Là ai? Tô Bẩn do hỏi một sơ thanh, nàng nghe một sơ thanh ngữ khí, tựa hồ là biết một chút cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ triều đỉnh thượng điều tra nàng cũng chỉ sợ có rất nhiều một chốc một lát, thật đúng là không thể tưởng được sẽ là ai, bất quá ở trong lòng, Tô Bẩn đã có một cái suy đoán, chỉ là không có xác thực đáp án. Buồn cung sẽ điều tra rõ ràng. Trở về đi một sơ thanh cũng không có nói nữa, mà là ôm Tô ẩn phi thân hạ nóc nhà, hai người đứng yên lúc sau, Tô ẩn nhìn nhìn vừa mới người kia rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra suy tư, tiếp theo nhìn về phía một sơ thanh. Vì cái gì muốn thả hắn đi đâu? Hắn sống không được một sơ thanh lắc đầu, ngay sau đó cùng Tô ẩn hai người một lần nữa về tới cung điện. Lúc này đây, một sơ thanh là phi thường nghiêm túc thái độ, Dặn do Tô ẩn phải chú ý an toàn, nàng hiện tại vừa mới trở thành quốc sư, đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Từ Tô ẩn tinh vân cung thoát đi người, một đường vận hành khinh công nghiêng ngả lão đảo trở về, cuối cùng tiến vào một cảnh trần phủ đệ, hắn sắc mặt đã đen nhánh đến cực điểm, ngực tắm một thanh đoàn nhận, nghiễm nhiên đã tôi độc, mà hắn dọc theo đường đi khinh công vận hành, độc tố trải rộng toàn thân, đã là người sắp chết. Chủ tử người này phụt một ngụm. Trực tiếp máu tươi phun trào mà ra, cả người quỳ dạp xuống đất trên mặt. Như thế nào? Một cảnh chân ngồi ở tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ một chút cũng không có quan tâm phía dưới người sinh tử, mà là tìm kiếm kết quả. Thái tử uy hiếp là quốc sư, hắn đối quốc sư không bình thường người này đem chính mình nhìn đến sở cảm giác được nói ra tới, tùy theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, độc lan tràn đi lên, áp chế không được, không cấm quỳ dạp trên mặt đất, tay về phía trước chảo qua đi mở miệng, chủ tử, cứu ta, độc gian nan nói xong những lời này, liền trực tiếp tắt thở, tay còn cứng còn ở giữa không trung, trợn tròn mắt, một cảnh trần nhìn phía dưới chính mình thuộc hạ, nghiêm trọng cùng không có chút nào dao động, nhíu mày, phế vật, ngay sau đó mệnh lệnh bên người người đem người này thi thể nâng đi xuống, người trước hắn là ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử, người sau hắn là vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạt người, một cảnh trần nhìn phương xa. Đầu trung nghĩ mới vừa rồi cái kia ám tử lời nói, khỏe môi dương một nụ cười. Ở vào một cảnh trần dinh thử ngoại phương, nét một bóng hình yên lặng nhìn chăm chú vào toàn bộ hành trình, theo sau lặng yên không một tiếng động rời đi, về tới thái tử phủ, Tô ẩn ở một sơ thanh sau khi rời khỏi, phát hiện sắc trời đã vào đêm, đơn giản dùng qua bữa tối sau, liền nghỉ tạm, chỉ là một giấc này, cũng không an ổn. Trước mắt hốn hốn độn độn hát cám lúc sau bảy biện ra tới một mảnh huyết sắc, đây là trên chiến trường, chống trận tiếng sớm, trên mặt đất nằm gần như trồng chất thành sơn thi thể, mùi máu tươi tàn sát bừa bãi, tựa hồ là một hồi chiến tranh kết thúc, nhưng là lại chưa chắc. Bởi vì một bóng hình như cũ đứng ở tại chỗ trước sau chưa từng ngã xuống, trong tay hắn cầm một phen kiếm, tí tách chảy xuống màu đỏ huyết, trên người, trên mặt, nơi nơi đều là vết máu, cũng không biết chém giết bao nhiêu người, chỉ cảm thấy nhìn đó là một cổ sắt ý. Nguyên bản thâm màu đen đồng tử tựa hồ đều lây dính huyết sắc, trở nên có chút màu đỏ sợm. Chỉ là trên người tiêu sát chi khí ở nung liệt, cũng vẫn là có thể cảm giác ra tới, hắn đã là cường nỏ chi cung. Đứng ở tại chỗ, kiếm cắm trên mặt đất, bối như cũ đinh thẳng tắp, cao ngạo không chết. Bên cạnh một đám người vây quanh cái này người này, liên miên không dứt, chiếm cứ tuyệt đối thiên thời điệu lợi nhân hòa, nhưng, bọn họ lại không có chút nào thắng lợi vui sướng, mà là sợ hãi. Sợ hai thật sâu chi ý, trong tay cầm kiếm đều có chút run rẩy, tựa hồ trước mắt người nam nhân này làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên sợ hãi. Thậm chí bọn họ bởi vậy tránh lui khai người nam nhân này vài thước ở ngoài, chỉ là trước sau vây quanh, theo sau một đám người trong tay rút kiếm, trường thương thứ hướng về phía trung gian nam nhân, nghiễm nhiên muốn hắn chết, mà cái này nghiêm mật vòng đây, tựa hồ cũng rất khó chạy đi. Mở to mắt. Tô bẩn che lại ngực, hô hấp trở nên có chút ruồn rập, sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, nàng vừa mới thấy đó là cái gì. Nam nhân kia mặt là một sơ thanh, cũng chính là này một đời sư minh. Kia tuyệt phi không lý do ngậu, đó là sắp muốn phát sinh sự tình. chương 1194 hai tử đoạt đế, Tô bẩn tay nắm chặt ngực quần áo, nhíu lại mày, mới vừa rồi trên chiến trường nào nhếp người đầy đất thi thể, như cũ rõ ràng trước mắt. Mùi máu tươi phảng phất còn ở cánh mũi răng có thể ngửi thấy, đây là như vậy chân thật, tuyệt phi giả dối, là khi nào? Đó là khi nào muốn phát sinh sự tình. Giờ phút này không còn có buồn ngủ, bên ngoài đại khái canh năm thiên, chân trời hắc ám cũng chậm rãi lui bước, thiên đã dần dần sáng lên tới, Tô Luẩn bất chấp quá nhiều, từ bên cạnh tùy tay bắt một nhà siêu ý đi liền khoác ở trên người, rồi sau đó, dẫn theo một tràn sâu kín âm thầm nút đèn, từ chính mình phòng đi ra ngoài. Cửa gác đêm thị nữ vội vàng đứng dậy, mở to mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, nghi hoặc nhìn Tô Vẩn. Quốc sư đại nhân, hôm nay còn không có lượng, ngày đây là muốn thượng chỗ nào? Người theo ta tới, mở ra chính điện đại môn. Tô Vẩn lắc đầu, rồi sau đó thị nữ cũng biết không thể hỏi quá nhiều, gật gật đầu, đi theo Tô Vẩn đi tới chính điện cổng lớn, chính điện nội. Các nàng không có trải qua cho phép là không thể đủ bước vào trong đó, nơi này thị nữ dân theo đèn đứng ở cửa. Tô ẩn còn lại là đi vào chính điện nội, đây là tinh vân cung chính điện, chính là lịch đại quốc sư dùng để suy đoán xem thiên mệnh địa phương. Hoàng thượng hạ lệnh, cho tới nay, đều là nghiêm cấm người không liên quan tiến vào trong đó. Nếu là thị nữ chưa kinh cho phép bước vào trong đó, liền muốn chỗ lấy trượng trách, 30 côn, cơ hồ là có thể đủ muốn một người nửa cái mạng. Đẩy cửa ra đi vào bên trong, môn liền tự động giấu thượng, vương tay đem đuốc đèn đặt ở trên mặt bàn, bên trong lúc này mới xem thanh. Xem tinh đài còn có một loạt đầy đủ hết dụng cụ đều đặt ở nơi này, Tô Bẩn trực tiếp đi tới xem tinh đài phía dưới, nhìn bầu trời thượng sao trời chi tướng. Trong mộng cái kia cảnh tượng tuyệt đối là quan hệ quốc chi vận mệnh, phi cá nhân việc, như vậy nhìn bầu trời thượng sao trời tất nhiên có thể quan chắc suy đoán đến cái gì. Hồi lâu, Tô Bẩn từ xem tinh dưới đài đi ra, trong mắt lộ ra suy tư, nàng quan chắc đến chính là, tinh loan dị động, hai tử đoạt đế. Sao trời tối sầm lại một mình, chỉ sợ, cái này hoàng thành đem có gì động. Hai tử đoạt đế, tôi vẫn biết, trong đó một vị là Mục sơ thanh, như vậy một vị khác. Hiện giờ hoàng thành chung, tôi vẫn cảm thấy có thực lực cùng tâm kế, chỉ có vị nào, một cảnh trần, lúc ban đầu ở chợ đem nàng đợi cho trong phủ người, nam nhân kia tâm tư nhưng không đơn giản, cũng không được. Nàng đêm nay có thể mơ thấy mấy thứ này, chỉ sợ, này hoàng thành sắp khởi gọn sóng mà trong mộng cảnh tượng cũng sắp xuất hiện. Thiên đã đại lượng, tô ẩn đơn giản thu thập một chút, dùng qua đồ ăn sáng liền ăn mặc chiều phục xuất phát, quốc sư chiều phục là màu trắng, cùng với nó quan viên đều phi thường bất đồng, có vẻ tiên khí phiêu phiêu, không nhiễm phạm trần giống nhau, không giống cái khác bọn quan viên chiều phục đều là ám sắc hệ. Nay cũng đại biểu quốc sư siêu nhiên thân phận, không có thực chất tính quyền lợi, nhưng là lại có được gáp đảo chúng quan viên phía trên địa vị có thể nói là một cái phi thường thần kỳ tồn tại. Đại điện Trung ương, đủ loại quan lại cơ bản đã mỗi người vào vị trí của mình đứng yên. Hôm nay là tô ẩn ngày đầu tiên thượng chiều, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều ánh mắt cùng với khe khẽ nói nhỏ thành Tô ẩn nhưng thật ra không để bụng bọn họ nói cái gì, đi bước một hướng đi thuộc về chính mình vị trí, cùng đủ loại quan lại sở chạm vị trí chính phía trước, một sơ thanh bên cạnh. Quốc sư gần nhất chính là trở thành hoàng thành thanh danh vang dội người đâu. Cùng thái tử quan hệ cũng thực hảo, thật sự tiện sát chúng ta người khác một cái khoan thai thanh âm truyền ra tới, người nói chuyện đúng là một cảnh trần, hắn khỏe miệng như cũ treo tầm thường thời điểm nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ ôn nhuận nho nhã, tầm thường cùng Tô ẩn lôi kéo làm quen, hướng về phía Tô hẩn đến gần vài bước, nhưng là Tô ẩn biết, hắn trong lời nói là ở nhắc nhở Tô cái gì. Trong mắt là ôn nhuận nho nhã, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là mang theo tầng tầng tính kế cùng sắc khí. Tô Bẩn cảm thấy trên người nổi lên một trận lạnh leo, ngước mắt nhìn một cảnh trần, tựa hồ không có nghe hiểu đối phương trong giọng nói ý tứ, dơ lên cánh ngôi, cười đạm nhiên. Lục Hoàng tử Điện Hạ cũng không nên tận tin phố phường truyền thuyết. Nghe thấy Tô Bẩn những lời này, cái này một cảnh trần trong mắt hàn mang càng sâu, đang muốn muốn nói lời nói là lúc, vẫn luôn đứng ở bên cạnh chưa từng động nửa phần một sơ thanh, đồng nhiên đã đi tới, đứng ở một cảnh trần cùng Tô Bẩn chi gian. Hắn cao lớn thân hình cơ hồ đem một cảnh trần tầm mắt cấp che đậy toàn bộ. Màu đen con ngươi giếng cổ không gọn sóng, nhìn cái này một cảnh trần liếc mắt một cái. Nhất thời, một cảnh trần đồng tử hơi co lại, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực gáp bách hắn. nói không nên lời lời nói. Lâm Triều còn chưa bắt đầu, liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Một sơ thanh nhìn về phía Tô Bẩn, tựa hồ là ở dặn dò Tô Bẩn, ngay sau đó chào quá Tô Bẩn, làm lơ người khác ánh mắt. Mang theo Tô Huẩn đi tới bên cạnh, tùy theo lại là mở miệng nói. Đứng ở buồn cung bên người liền hảo. Ân Tô Huẩn nhìn một sơ thanh, có chút sững sờ, gật gật đầu. Nàng thật sự không nghĩ ra được, người nam nhân này, như thế nào sẽ đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Một cảnh trần còn lại là nhìn phía trước Tô Huẩn cùng một sơ thanh bóng dáng, nét trong mắt suy nghĩ phức tạp. Nhìn một sơ thanh thân ảnh, hắn trước sau có sợ hãi, từ đáy lòng chỗ sâu trong phát ra sợ hãi cảm giác mà tô ẩn nhớ tới kia một ngày kết duyên tiết thượng chứng kiến trong lòng mang theo một chút bất đồng cảm giác lúc sau nàng mỗi một bước biểu hiện ra ngoài đồ vẩn, đều thành công hấp dẫn hắn hắn bắt đầu có chút hối hận lúc trước làm một sơ thanh thuận lợi phải đi tô ẩn nhưng là lại đồng thời may mắn ngày đó tô ẩn đi tới một sơ thanh bên lề bởi vì nếu không phải như vậy hắn sẽ không phát hiện một sơ thanh cũng có uy hiếp. hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi một chút Chính mình tại đây chàng đoạt đế chi chiến trung, đạt được thắng lợi quan mang. Cùng trong lòng kia một kêu bất đồng cảm giác so sánh với, quyền thế đế vị, hắn càng vì nhìn chúng. Hoàng thượng giá lâm thái giám đứng ở trên đài cao, gân cổ lên hô to, thanh âm thực mau chuyển khắp đại điện, các vị đại thần cũng đều đứng yên hảo, một đám trong tay phủng tấu trương, động tác nhất chi hướng về phía hoàng thượng hành lễ, tô ẩn cũng là không ngoại lệ, bất quá nàng cũng không có quá để ý, này lâm triều, đối nàng mà nói, chẳng khác nào là bảng tính thôi. Hảo, chúng ái khanh hãy bình thân. Khu khu hoàng thượng trạng huống thoạt nhìn không phải thực hảo, sắc mặt có chút tái nhận, bị thái giám đỡ tới rồi trên long ỷ mặt, còn thở dốc một ngụm khí thô. Ngay sau đó, nhìn về phía trên đài mọi người, bắt đầu hôm nay Lâm Triều. Ngay từ đầu đều là một ít dâu dịa các loại tấu chương, văn võ ba quan một đám đem tấu chương trình lên tới. Lâm Triều đã đến giờ kết thúc lúc sau, một cảnh trần đứng ra, Mở miệng lớn tiếng hô. Khởi bẩm hoàng thượng, Nhi thần lại là Khải Tấu. Nói trên đài hoàng thượng mở miệng. Nhi thần đêm qua thu được tấu chương, nói là chúng ta quốc gia bên cạnh biên cảnh tiểu quốc ngoa ngoe dục dịch, tựa hồ ý muốn gây rối. Nhi thần trong lòng biết, việc này khả năng liên lụy thâm đại, liền phái người đi điều tra, kết quả. Chương 1195 hảo, bổn cung đáp ứng ngươi. Kết quả như thế nào? Ngươi thả nói cho chấm ngồi ở ngôi vị Hoàng đế Thượng Hoàng thượng tựa hồ rất là sinh khí, bang một tiếng một trưởng vũ vào trước mặt trên bàn, trên mặt là phẫn nộ, chỉ là nhẫn mại ở, nhìn về phía một cảnh trần do hỏi. Bởi vì cảm xúc giao động lực đại, hắn đột nhiên sạc ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng vài phần. Hiển nhiên, thân thể trạng huống rất là không tốt, nắm chặt long ủy tay vị, nhìn dưới đài một cảnh trần, mà Hoàng thượng phẫn nộ khiến cho quần thần đều là mí mắt ngảy dựng, cấm thanh. Không dám nói lời nào, một cảnh trần còn lại là rất nhỏ dơ lên khỏe môi, tựa hồ là được đến hắn trở mong trong mắt phản ứng. Tiến lên lại là đi lên một bước, một cảnh trần ngẩng đầu, trong tay đưa ra chính mình tấu trường, thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Nhi thần trải qua đã nhiều ngày điều tra, phát hiện cái này tiểu quốc sở dĩ dám như vậy động tác, là bởi vì bọn họ âm thầm cấu kết chúng ta địch quốc, cái kia vẫn luôn cùng chúng ta chế hành địch quốc. Cái này tiểu quốc nguyên bản là giữ khuôn phép ở chúng ta biên thủy, phụ thuộc chúng ta. Nếu không có lần này cấu kết, hình như có tự tin, mượn bọn họ 10 cái lá gan, bằng vào thực lực của bọn họ, là quả quyết không dám xâm chiếm quốc gia của ta. Lời này nói đích xác thật là tự tin 10 phần. Hiện giờ, này phương trên đại lục, bọn họ quốc gia xác thật tính thượng là một phương bá chủ, không ngừng gồm thâu nước láng giềng mở rộng, cái này giang sơn. Cơ hồ có hơn phân nửa đều là một sơ thanh ở trên chiến trường đánh hạ tới, cũng bởi vậy, ở cái này hoàng thành bên trong, một sơ thanh cực đến ba tánh dân tâm, là một cái thái tử, hắn trước sau ghi khắc chính mình trên vai trách nhiệm. Chỉ là đối diện liền nhau địch quốc, vẫn luôn là bọn họ tâm phúc hỏa lớn. Hoàng thượng hiếp mắt, đôi mắt lộ ra hàn mang cùng sát ý, đem một cảnh trần tấu trương lấy lại đây nhìn lúc sau, trên mặt tức giận càng thêm nghiêm trọng, bang trực tiếp đem tấu trương ném ở trên mặt đất. Đứng lên, mở miệng. Một cái phụ thuộc chúng ta biên cảnh tiểu quốc dám như thế lòng ngông dạ thú. Chư vị Ái khanh, các ngươi kỳ ẩn, việc này, hẳn lại như thế nào giải quyết? Hoàng thượng đem hỉ nộ thu liễm lên, nhìn về phía dưới đài đủ loại quan lại mở miệng nói, ý thức khó có thể nắm lấy. Nghe thấy được hoàng thượng những lời này, một cảnh trần cực kỳ ẩn nấp hướng về phía một người xử ánh mắt, lập tức một người mang theo đầu quỳ xuống. Tùy theo phía sau hơn phân nửa văn võ bá quan cơ hồ quỳ xuống, một đám sôi nổi mở miệng nói. Hoàng thượng, sao không phái quốc gia của ta thiết kỵ đi diệt này tiểu quốc, chúng ta đem này thu ở chính mình cánh chim dưới, bảo hộ nó một quốc gia an bình, lại là đem một con phệ chủ bạch nhãn lang dưỡng ở bên người. Hiện giờ bọn họ nổi lên phản loạn chi tâm, chúng ta nếu là trong lòng từ nương tay, này bạch nhãn lang liền muốn vệ chủ, đi đầu người quy xuống mở miệng. Một bộ vì quốc gia xã tắc bộ dáng, trên mặt là lăng nhiên đại nghĩa còn có lòng đầy căm phẫn. Thanh âm len ken hữu lực, cũng mang theo phía sau văn võ bá quan sôi nổi ứng hòa ra tiếng. Tô Bẩn đứng ở tại chỗ, trước sau không có ra tiếng, nhưng là lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Lúc này, hướng tới nào đó phương hướng đi tới, trong ngộng chiến trường, hay không liền cùng hiện tại cái này là sự tình có quan hệ. Tô Bẩn không biết, nàng sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, tâm trước sau bất an. Làm sao vậy? Một sơ thanh lực chú ý cũng là ở cái này tiểu quốc phản loạn việc thượng, nhưng đồng thời cũng có phần ra một bộ phận lực chú ý ở Tô Vẩn trên người, tự nhiên cũng đã nhận ra Tô Vẩn có chút địa phương dị thường, không cấm rũ mắt nhìn về phía Tô Vẩn, bởi vì ở chiều cường phía trên, không tiện có cái khác động tác. Không có việc gì. Tô Vẩn chỉ có thể là lắc đầu nói chính mình không có việc gì. Ngay sau đó là một sơ thanh đem lực chú ý đặt ở hiện giờ Đại Điện Thượng đang ở đàm luận sự tình thượng, chính mình cũng là như thế. xác thật không tồi, Lưu Tướng Quân Hoàng Thượng gật đầu, xem như phi thường tán đồng văn võ bá con nói, dơ lên tay, kêu ra một người bước ra khỏi hàng, người này đâu, ở cái này trong triều đình, cũng thuộc về thân cư chức vị quan trọng, Lưu Tướng Quân, thông xoáy bản lĩnh cũng gần nhược với một sơ thanh dưới. Lúc này đây, cái này tiểu quốc phản loạn việc, Nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, bọn họ thiết kỷ tiến đến cái kia tiểu quốc, liền có thể đem thứ nhất cử săn bằng, đừng lo vô pháp giải quyết, nguyên bản liền phái lưu tướng quân đi tất yếu đều không có. Nhưng là, tô bẩn ngầm đầu, nhìn trên đài hoàng thượng sắc mặt, nàng minh bạch hoàng thượng làm như vậy mục đích là cái gì, càng có rất nhiều uy hiếp, đối với cái khác phụ thuộc tiểu quốc, nói cho bọn họ, nếu là âm thầm phản bội, đem giống như gì kết cục, đối này. Tố là âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có phái một sơ thanh liền hảo, chính là không biết vì cái gì, tâm trước sau có chút bất an, khó có thể rơi xuống đất, một cảnh trần không phải một cái đơn giản người, mục đích của hắn hẳn là không phải như vậy. Chẳng lẽ nói, là nàng tưởng quá nhiều thảo giác sao? Mặt tướng ở lưu tướng quân là cái thoạt nhìn 23-4 tuổi nam nhân, khuôn mặt có chút tụt tàng, dáng người cũng là cao to, làn da bảy biện da màu đồng cổ là cái hàm hậu hán tử bộ dáng tiến lên hướng về phía hoàng thượng quỳ một gối tựa hồ là chờ đợi mệnh lệnh. Trâm tại đây mọi người ngày mai tức khắc xuất phát dẫn dắt một loại thiết kỵ, đem kia tiểu quốc săn bằng thế tất muốn kinh sợ chư quốc dương ta quốc uy hoàng thượng lập tức tại vị trí thượng truyền xuống khẩu dụ ý tứ đã thực rõ ràng cái này lưu tướng quân hướng về phía hoàng thượng hành lễ linh mệnh lui về phía sau hạ trên mặt là thiết huyết chi sắc. Tựa hồ đã ở chuẩn bị ngày mai hành trình.